Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Diệp âm trúc có chút buồn bực, mệt mỏi sau trận đấu, hắn định về nghỉ ngơi thì phát hiện ra túc xá của mình vô cùng náo nhiệt. Hầu như toàn bộ mỹ nữ của hệ thần âm đều tập trung ở đây. Hải Dương, Hương Loan cùng hơn 10 nữ tử khác đang nói chuyện phiếm chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn trở về đã ổ ạt xong tới. Ui chua choa, âm trúc, hôm nay cậu thật phong độ nha lại có thể đánh bại cả đại tinh tinh nội tư tháp không ngờ cậu mạnh như vậy chi bằng cậu hãy nhận ta làm bạn gái đi một nữ tử mà âm trúc không biết tên hưng phấn nói rồi ngả người vào trong ngực hắn đáng ghét đáng ghét không được âm trúc là tài sản chung của cộng đồng chúng ta không cho ngươi độc chiếm một mình đâu đừng quên hắn là nhất tùng giữa vạn hoa là mặt trời của cả hệ thần âm chúng ta người nào cũng không thể chiếm làm của riêng cho mình được đó nói nghe rất có đạo lý không bằng chúng ta mỗi người một ngày đi các ngươi thấy thế nào không sai đúng là ý hay ạc ạc các vị đồng học mọi người đến đây hôm nay là diệp âm trúc rốt cuộc đến tận bây giờ mới có cơ hội mở miệng lúc này mặt hắn đỏ lên như gốc bị một bầy mỹ nữ vây quanh đủ mọi loại hương sộc vào mũi lại thêm những thân hình mềm mại cứ áp sát vào người cảm giác quả thật quá mỹ diệu hắn nhìn quanh không thấy tô lạp đâu hương loan và hải dương đang đứng một bên cười ngặt ngẽo đến chảy cả nước mắt không biết tại sao họ nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của diệp âm trúc lại cảm thấy vô cùng đáng yêu âm trúc bên này nhanh lên Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai Diệp Âm Trúc, có lẽ do bị bức bách quá nhiều nên bây giờ có người giúp mình, hắn phản ứng rất nhanh, hai mắt lia theo hướng âm thanh phát ra, nhất thời sững sốt. Tô Lập không biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên hắn, nhíu mày cau có nói: "Các ngươi quả thật quá quắt, Âm Trúc cả ngày đã phải đại chiến vất vả, các ngươi để cho hắn nghỉ ngơi một chút được không?" Tức xá đột ngột trở nên yên tĩnh đến bất ngờ, dưới thái độ gay gắt của Tô Lập, các mỹ nữ hệ thần âm tiếc núi rời đi. Hương Loan và Hải Dương là hai người cuối cùng rời khỏi túc xá, trước khi đi hương loan dừng lại bên cạnh diệp âm trúc thấp giọng nói ngươi đừng buồn điều ta hứa với ngươi nhất định ta sẽ không quên đâu ngươi cứ trở thêm đi nói xong tuyệt sắc kiều nhan của nàng hơi ửng đỏ tay kéo theo hải dương nhanh chóng rời đi tiếng đóng cửa vang lên diệp âm trúc bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm hồn hển nói tô lạp cậu biết không vừa rồi bị các nàng xô xé một hồi so với đại chiến nội tư tháp còn muốn mệt hơn rất nhiều may mà cậu kịp đến giúp ta cứ để yên như vậy thì không biết các nàng còn tranh luận đến tận bao giờ nữa đây Tô Lạp hư lạnh một tiếng nói, cũng tại chính cậu không biết kiềm chế bản thân, cứ nhìn thấy mỹ nữ là mắt sáng cả lên. Âm Trúc không để ý đến điều Tô Lạp vừa nói, trong tai hắn giờ đây vang lên những lời của Hương Loan trước lúc rời khỏi túc xá. Hương khí trên người nàng còn lưu lại quanh đây khiến tim hắn đập thình thịch như trống. Nàng bảo nàng không quên lời hứa, nhưng mà nàng đã hứa gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ là nàng định biểu diễn khúc nghe thường một lần nữa cho ta xem ư? Viễn cảnh ấy khiến cho Âm Trúc ngẩn ngơ như người mất hồn, chân thấp chân cao bước về phòng nghỉ ngơi, để chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho trận chung kết ngày thứ hai hắn cũng không đến phiêu lan hiên ở nhà đóng cửa tu luyện kiếm đảm cầm tâm tu luyện mười sáu năm rốt 16 trung tâm tình của hắn so với trước trở nên trưởng thành lên không ít âm luật cũng có biến hóa rất lớn nếu trước kia tiếng đàn của hắn mềm nhẹ hòa hoãn tràn ngập sự ngây thơ khờ khạo của một hài tử thì nay tiếng đàn trở nên bình thản thuần chính nhưng cũng thuần hậu dư vận thấm sâu vào lòng người không dứt tần thương đã từng nói qua với hắn khi hắn tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm thì tốc độ tu luyện cầm ma pháp tăng nhanh hơn rất nhiều thậm chí còn nhanh hơn so với lúc ở cảnh giới Sích Tử Cầm tâm. Việc tu luyện tại Cầm Tông so với các môn phái trên đại lục rất khác nhau, tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Người bình thường nếu tu luyện Cầm Ma Pháp từ nhỏ, đại khái chừng 10 năm sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Cầm Ma Pháp, đạt đến cấp 9. Nhưng khi tiến vào kiếm đàm Cầm Tâm, tốc độ tu luyện chậm lại rất nhiều. Tần Thương cũng đã mất 50 năm ở trạng thái kiếm đàm Cầm Tâm mới đột phá lên Tử Vi Cầm Tâm. Nhưng hoàn cảnh tu luyện của Diệp Âm Trúc lại khác, hắn là người đầu tiên trong lịch sử tu luyện Sích Tử Cầm Tâm thành luyen xich tu cam tam thanh cong Sích tử cầm tâm là phương pháp nhập môn tu luyện khó khăn nhất, đối với người luyện yêu cầu cực cao, nhưng càng về sau càng dễ tu luyện, đạt đến cảnh giới cao dễ dàng hơn các phương pháp khác. Chỉ trong vòng 16 năm đã tu luyện thành công Sích tử cầm tâm, điều này quả thực quá thần kỳ. Một khi âm trúc tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm, muốn đột phá lên Tử vi cầm tâm sẽ rất dễ dàng, đảm bảo chỉ trong mấy năm nữa là thành công. Hắn rõ ràng có cảm giác từ khi đột phá cảnh giới, ma pháp lực trong cơ thể tự hồ tăng lên không ít, điều này quả thực quá đỗi thần kỳ, thật không thể tưởng tượng được. Bây giờ phất cách xâm mà biết tên đệ tử của mình Ma Vũ song tu đạt đến lục cấp thì sẽ có thái độ thế nào nhỉ? Đảm bảo sẽ không thể nói nên lời. Trận chung kết cuối cùng cũng đã diễn ra. Đối thủ của hệ thần âm hôm nay là hệ triệu hoán, nghe đồn cũng xuất hiện một thiên tài. Song phương 10 người tập trung ở giữa võ đài để bắt đầu làm thủ tục trước khi quyết đấu. Đứng giữa đội hình hệ triệu hoán là một thanh niên khoảng chừng 17 tuổi, tướng mạo thanh tú, hai mắt cực kỳ linh động. Nhìn qua không có điểm nào cho thấy hắn là một cao cấp ma pháp sư. "Chào ngươi, ta là chủ tướng hệ Triệu Hoán, Mã Lương, năm thứ nhất." Đối phương tỏ thái độ thân thiện, chủ động đưa tay ra chào hỏi. Diệp Âm Trúc cũng đưa tay ra đáp trả, trong lúc bắt tay hắn cảm nhận thấy tay mình có một vật lạ được Mã Lương truyền cho. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mã Lương thì nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý, hướng tới hắn gật đầu. "Chủ tướng hệ thần âm, Diệp Âm Trúc, năm thứ nhất." Sau màn chào hỏi, Âm Trúc nhìn lại tay mình, thấy trong tay có một mảnh giấy nhỏ. Mã Lương mỉm cười nói: mọi người đều là đệ tử ma pháp bộ hơn nữa chúng ta đều đã thương lượng cũng không hy vọng động thủ cùng mỹ nữ hệ thần âm hôm nay quyết đấu ta và ngươi đại diện cho học hệ đấu một trận thôi một trận phân thắng bại ý ngươi thế nào diệp âm trúc nhất thời sừng sốt đối phương lựa chọn như vậy rõ ràng đối với bản thân mình có lợi vô cùng mặc dù ngoài hắn ra trong hệ thần âm còn có hải dương là có năng lực chiến đấu tương đối cao nhưng nhìn đội ngũ đối phương các thành viên đều đạt đến hoàng cấp so với hệ thần âm trên lịch rất lớn khi tiếp xúc với mã lương hắn có cảm giác người này gây cho mình uy hiếp y hệt như nội tư tháp như vậy đối với các ngươi không phải quá bất lợi sao không bằng chúng ta sử dụng phương pháp quần lang đi diệp âm trúc cũng không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi mã lương lắc đầu đáp không ngươi rất tự tin mà sự tự tin của ta so với ngươi cũng không kém đâu vừa nói hắn đột nhiên bước lên một bước dụng ý nói ra những lời mà chỉ bản thân diệp âm trúc nghe được đây không phải chỉ là một trận đấu trong địa hội so tài tân sinh nó còn là trận quyết đấu giữa cầm tông và họa tông diệp âm trúc trong lòng chấn động Họa Tông ư? Họa Tông một trong Đông Long Bát Tông sao? Đối với Đông Long Bát Tông, Tần Thương cũng không có giảng giải nhiều cho Diệp Âm Trúc, nhưng cũng từng nói qua cho hắn. Đông Long Bát Tông chia làm hai đại bộ phận, phân biệt là ma pháp và vũ kỹ. Tư Tông đại biểu ma pháp chính là cầm, kỳ, hư, họa, mà tứ Tông đại biểu vũ kỹ còn lại là mai, lan, trúc, cúc. Cầm Tông trong tứ Tông xếp thứ nhất, còn họa Tông xếp ở vị trí thấp nhất. Mặc dù xếp hạng này cũng không đại biểu là so sánh thực lực tuyệt đối của tứ Tông nhưng cũng có trình độ nhất định phản ánh thực lực của bọn họ trong đông long bát tông diệp âm trúc không hỏi bởi vì hắn biết bây giờ không phải là lúc để hỏi không hề cự tuyệt gật đầu nói vậy được rồi những đệ tử khác của hai bên từ từ lui ra trong tiếng hô cổ vũ của đệ tử ma pháp bộ trận thí luyện cuối cùng của tân sinh năm nay rốt cuộc cũng bắt đầu mã lương mặc ma pháp bảo tiêu chuẩn hệ triệu hoán màu xám vóc người hắn so với diệp âm trúc thấp hơn một chút ống tay áo rộng thủng thình tướng mạo mặc dù không quá anh tuấn như làm cho người ta có cảm giác sáng sủa rất dễ dàng khiến người sinh ra hào cảm khi diệp âm trúc lấy hải nguyệt thanh huy cầm ra mã lương đồng thời trong tay cũng có một vật bên ngoài nhìn lại tựa hồ là một cây ma pháp trượng một cây ma pháp trượng rất kỳ lạ thân trượng dài khoảng hai thước lóng lánh ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt trên đầu trượng là một viên bảo thạch màu trắng bảo thạch hình giọt nước rất lớn cái mũi nhọn hướng ra ngoài chiều dài chừng ba tấc trong mắt người thường đây chỉ là một cây ma pháp trượng kỳ lạ nhưng diệp âm trúc lại biết đây là họa bút của họa tông cầm kỳ thư họa tứ tông chính là đại biểu bốn chủng loại ma pháp cầm tông thuộc về ma pháp hệ tinh thần phân chi hệ thần âm kỳ tông thuộc về ma pháp hệ không gian phân chi lĩnh vực hệ phong ấn thư tông là các hệ loại nguyên tố là tông duy nhất trong bốn tông tu luyện tổng hợp ma pháp mà họa tông đúng là tu luyện ma pháp hệ triệu hoán diệp âm trúc từ tần thương nghe qua giới thiệu đơn giản về tứ tông nhưng chân chính đối diện đây là lần đầu tiên mã lương mỉm cười nói diệp huynh trận đấu trước của ngươi ta cũng đã xem qua bất quá ngươi và nội tư tháp đánh một hồi Ta mới xác nhận được phán đoán của mình, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, hôm nay chúng ta công bình đánh một trận." Vừa nói, ma pháp trượng trong tay Mã Lương nhẹ xoay một vòng, thân sắc hắn cũng tại giờ phút này ngưng trọng hẳn lên. Tay phải nhanh chóng huy động, trong miệng tựa hồ niệm chú ngữ, từng đạo ánh sáng hình vòng cung màu vàng xuất hiện trước đầu ma pháp trượng của hắn, trong không trung từ từ hình thành một bộ đồ án. Trong mắt người khác, Mã Lương tựa hồ vẽ thành ma pháp trận hệ triệu hoán, đồng thời phối hợp chú ngữ trong miệng, nhưng chỉ có Diệp Âm Trúc biết, miệng hắn động chỉ là che mắt mà thôi đây là điểm khác thường so với bên ngoài tứ tông sử dụng ma pháp trong đông long bát tông đều không cần chú ngữ phụ trợ lúc này họa bút trong tay mã lương mới là vũ khí chính thức của hắn động tác mã lương rất nhanh ma pháp trượng hình họa bút huy động trong không trung như nước chảy mây bay chỉ vài nháy mắt công phu một bức lang hình đồ họa đã hoàn thành một màn kỳ dị xuất hiện tất cả đường nét ánh sáng được hắn tạo nên tại một bút cuối cùng hoàn thành trong nháy mắt bành trướng dung hợp trong không trung chỉ một nháy mắt công phu ánh sáng bành trướng đã hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ ngao lên một tiếng sói chu Một con thanh lang thật lớn thân dài hơn 3 thước từ trong đồ án chui ra, quăng mình hướng về diệp âm trúc công kích. Ngồi trên đài chủ tịch, Phất Cách sâm nhìn thấy một màn này không khỏi có chút kinh ngạc nói. Tốt, triệu hồi Pháp trận thật kỳ quái, trước kia tựa hồ chưa thấy qua. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự làm cho ta giật mình. Ma Pháp hệ triệu hồi là quái dị nhất và cũng là ma Pháp đặc thù nhất. Ngoại trừ cấp bậc cũng dựa theo 7 sắc cầu vòng cấp bậc phân chia, nhưng lại khác nhau với các hệ ma Pháp khác mà ma thú triệu hồi của ma pháp sư triệu hồi không giống nhau phương pháp triệu hồi cũng thiên kỳ bách quái điều này chính là nguyên nhân tại sao mã lương không sợ thân phận họa tông của mình bị nhận ra thanh lang dài ba thước là một con phong lang ma thú cấp 3, là loại ma thú thường thấy mặc dù mã lương bề ngoài là hoàng cấp nhưng diệp âm trúc quen thuộc cấp bậc trong đông long bát tông lại biết mã lương này ít nhất giống mình là lục cấp sơ dài chỉ là không biết giai đoạn hai của họa tông gọi là gì mà thôi với ma pháp cấp bậc của hắn bây giờ ít nhất cũng có thể gọi về ma thú la khong biet giai đoan 2 cua hoa tong goi la gi cấp năm một khi số lượng ma thú đạt tới trình độ nhất định chính mình sẽ rất khó ứng phó hắn cũng không quên hai trận đấu trước cự long mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái nghĩ tới đây thân thể diệp âm trúc đã nghinh tiếp con phong lang chạy tới tay trái trước ngực cầm hải nguyệt thanh huy cầm tay phải lặng lẽ xuất ra bích ti mang theo đầu khí màu vàng tại không trung huyễn hóa thành một vòng ánh sáng bích lục trực tiếp cuốn tới đầu con phong lang phong lang tốc độ rất nhanh lúc đánh về phía diệp âm trúc từng đạo phong nhận đã từ miệng nó nhanh chóng phun ra mặc dù chỉ là phong nhận tranh cấp nhưng là phong hệ chuyên hệ của ma thú phong nhận tranh cấp của phong lang là thuấn phát đáng tiếc hôm nay nó gặp diệp âm trúc hoàng trúc cấp hai tương đương trúc đấu khí lục cấp trung giai, không cho phong lang cơ hội nào tất cả chỉ trong một sát na phong nhận gặp bích ti lập tức nát bấy biến thành làn gió bích ti chuẩn xác đâm vào trên đầu phong lang sau một khác diệp âm trúc từ bên cạnh phong lang hiện ra vọt tới mã lương thân thể phong lang bất động tại chỗ khi diệp âm trúc sẹt qua bên người nó thân thể to lớn của nó đã hóa thành một vầng sáng biến mất tiêu ma pháp hệ triệu hồi sư triệu hồi ma thú là thông qua năng lượng nguyên tố ngưng tụ mà thành cái này cũng là đặc tính của triệu hồi ma pháp một khi ma thú tử vong sẽ biến đổi về hình thái nguyên tố biến mất bởi vậy đối với ma pháp hệ triệu hồi sư mà nói sẽ có hai điểm quan trọng nhất một là sử dụng thuần thục các loại triệu hồi pháp trận còn một loại là ma pháp lực cường đại chỉ có nhiều ma pháp lực hỗ trợ mới có thể thông qua nguyên tố chuyển hóa triệu hồi ma thú càng nhiều càng mạnh mã lương không nghĩ tới diệp âm trúc có thể giải quyết phong lang của mình nhanh như vậy lúc này họa bút của hắn như trước huy động rất nhanh nhưng bức họa thứ hai của hắn cũng chính là ma pháp thứ hai chưa hoàn thành Tốc độ của Diệp Âm Trúc mặc dù không thể so sánh với Tô Lạp, nhưng bằng vào lục cấp đấu khí, mạnh hơn nhiều so với ma pháp sư. Nháy mắt công phu hắn đã tới trước mặt Mã Lương, tay phải giơ lên, Bích Ti hóa thành một đạo ánh sáng bích lục thon dài, trực tiếp hướng tới tay phải Mã Lương nắm họa bút điểm tới. Và lúc này trên mặt Mã Lương đột nhiên toát ra một tia cười quỷ dị. Bích Ti quả thật điểm tới trên tay hắn, nhưng Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác thấy, Bích Ti của mình đánh vào hư không. Mã Lương trước mặt đã từ từ hóa thành hư ảo biến mất. Diệp huynh, không được rồi vừa rồi ta đã cấp cho mình một cái ma pháp thế thân âm thanh của mã lương từ sau lưng truyền đến khi diệp âm trúc xoay người phát hiện mã lương đã ở bên kia cách nơi này chừng năm trăm thước mà họa bút của hắn đã rất nhanh lóe lên đồ họa triệu hồi ma pháp nay chung 500 thuoc ma hoa but cua han đa rat nhanh loe len đo hoa trieu hoi ma phap thu hai này hiển nhiên phức tạp hơn so với cái trước cầm tông cùng họa tông quyết đấu sao diệp âm trúc đột nhiên nhớ tới trước trận đấu mã lương nói hít một hơi thật sâu hắn không truy kích nữa ở tại chỗ hướng về phía mã lương ngồi xuống nếu là cầm tông cùng họa tông quyết đấu vậy mình không nên sử dụng vũ kỹ trúc tông Hải Nguyệt Thanh Huy nằm ngang trên hai chân, hai tay diệp âm trúc nhẹ khẩy trên dây đàn, một chuỗi bảo âm đồng thời vang lên. 500 thước khoảng cách, đối với thần âm sư bình thường mà nói, trong sân trống trải này đã rất khó sinh ra uy lực lớn nhất truyền vào tai đối phương. Nhưng nhược điểm này đối với diệp âm trúc dùng đấu khí để khẩy đàn lại căn bản không tồn tại. Thất âm liên bạo, giống như bảy tiếng sét nổ vang lên bên tai Mã Lương, sắc mặt hắn chợt biến đổi, tốc độ trên tay nhất thời chậm lại. Nhưng bởi vì vừa rồi diệp âm trúc bị bất ngờ, bức họa thứ hai của hắn cũng đã hoàn thành. Trong tiếng gầm thét một thân thể thật lớn hiện ra trước mắt diệp âm trúc thân hình tràn ngập lực lượng hơi thở cường hãn lân giáp vây và sừng thủy tinh to trên đầu những đặc điểm trên đã cho diệp âm trúc biết nó là ma thú gì kim tinh bạo long ư giống y như tọa kỵ của áo tư đình mã lương triệu hồi con kim tinh bạo long này rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với con của áo tư đình tất nhiên không phải là kim tinh bạo long vương nhưng cho dù như thế con kim tinh bạo long này cũng là ma thú cấp 5 thân thể nó nhìn có vẻ to lớn vậy mà vừa hiện ra đã sử dụng tốc độ kinh người hướng tới diệp âm trúc Hai mắt nó đỏ bừng, hơi thở như điên cuồng, biểu hiện đầy đủ bản tính của Bạo Long. Lân phiến màu vàng dưới ánh mặt trời loè lòe sáng lên, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, kim tinh Bạo Long so với hồng long của nội tứ tháp còn mạnh hơn vài phần. Triệu Hồi ra kim tinh Bạo Long, sắc mặt của Mã Lương có chút trắng bệch, với ma pháp lực của hắn triệu hồi một ma thú cấp 5 đỉnh phong vẫn là tiêu hao cực lớn. Bất quá hắn đối với kim tinh Bạo Long rất tự tin, chẳng những phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời uy lực công kích cường hãn. Hắn tin tưởng, cho dù Diệp Âm trúc lại triệu ra năm tử tốc tím ngày trước, nhất thời cũng không thể hủy diệt bạo long của mình thừa cơ hội này hắn ngồi trên mặt đất nhắm hai mắt lại ma pháp họa bút trong tay đặt ngang trên hai chân bắt đầu minh tưởng hy vọng có thể khôi phục pháp lực của mình tám ngón cùng khảy giai điệu thanh tú như nước chảy vang lên tiết tấu nhu hòa nhịp điệu vui vẻ khiến lòng người tràn ngập cảm giác hạnh phúc tại đây nghe một khúc lục thủy nhu hòa từng đạo quang nhận màu vàng trong suốt từ trên dây đàn hải nguyệt thanh huy nhẹ nhàng bay ra âm nhận không xuất hiện đột ngột dường như là một bộ phận trong khi diệp âm trúc diễn tấu ánh sáng nhạt, nhạt lóe ra bay lên không trung nhanh chóng hướng đến mục tiêu là kim tinh bạo long thân thể kim tinh bạo long thật sự rất lớn mặc dù không phải là kim tinh bạo long vương nhưng nó thân dài hơn 8 thước hình thể lớn như vậy căn bản không có khả năng né tránh cảnh giới kiếm đảm cầm tâm phát ra từng đạo âm nhận chuẩn xác đánh trúng khải giáp trên người xuất hiện một màn kinh người âm nhận như thực thể đánh vào trên người kim tinh bạo long phát ra một chuỗi hoa lửa ngang lên một tiếng kim tinh bạo long phát ra một tiếng gầm lúc này trong tiếng gầm cảm giác vài phần thống khổ trên lân giáp của nó âm nhận lưu lại từng đạo dấu vết mặc dù không phá vỡ phòng ngự của nó nhưng âm nhận số lượng lớn nhất tề bắn tới khiến kim tinh bạo long đang vọt tới trước bị chậm lại lúc này tâm của diệp âm trúc đã hoàn toàn đắm chìm tại dây đàn tất cả đều như hành vân lưu thủy khi tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm tới nay hắn vẫn bị hạn chế việc âm nhận không cách nào kết hợp hoàn mỹ cùng nhạc khúc được giải quyết dễ dàng mỗi một âm phù đơn giản mỗi đạo âm nhận đều được hòa trộn tràn ngập tính phá hủy âm nhận và phong nhận không giống nhau, phong nhận rất nhanh và sắc bén sinh ra lực cắt gây sát thương đối thủ. mà khi âm nhận đánh chúng kim tinh bạo long trong nháy mắt sinh ra chấn động kịch liệt. dựa theo chấn động cao thần của âm luật như lưỡi cưa sau khi cắt vào vảy của kim tinh bạo long, sự phá hủy căn bản phong nhận không có khả năng so sánh. kim tinh bạo long mỗi bước đi tới đều có ít nhất 10 đạo âm nhận nghênh đón. dưới sự khống chế chuẩn xác của diệp âm trúc, tất cả âm nhận đều chỉ hướng vào một khu vực trước ngực nó, công kích liên tục đánh chúng. vết rách trên vảy đã trở nên càng lúc càng lớn bắt đầu có một ít vảy bị âm nhận đánh bay mất, gây cho nó thống khổ càng ngày càng mạnh. Kim tinh bạo long và diệp âm trúc khoảng cách ngày càng gần, nó bị âm nhận đánh vào cũng càng ngày càng dày đặc. Lục thủy khúc như nước chảy mây trôi, trong một chuỗi đạn tấu hai tay đồng thời lướt trên dây đàn, 14 đạo âm nhận đồng thời phá không hướng tới kim tinh bạo long bay đi. Lúc này hai mắt kim tinh bạo long màu đỏ biến thành màu vàng, một đoàn nguyên tố lực màu vàng chợt nảy lên trên cái sừng thủy tinh của nó, một chùm ánh sáng màu vàng huyễn lệ mang theo kim quang bắn nhanh ra cùng với 14 đạo âm nhận đang bay tới trước mặt chạm vào nhau, tiếng kim trúc vang lên, âm nhận cùng trùm sáng đồng thời vỡ nát. Ma pháp hệ kim trúc là một loại thiên môn ma pháp, thuộc về phân tri nguyên tố loại ma pháp, bên trong có thể tăng cường phòng ngự của bản thân, bên ngoài có thể phát động công kích giống như lưỡi mác. Đó là thiên phú ma pháp của Kim Tinh Bạo Long, có lẽ bị âm nhận đánh quá đau, Kim Tinh Bạo Long đang vọt tới trước ngừng lại, sừng thủy tinh trên đỉnh đầu và đuôi sau lưng thật lớn vung lên, không ngừng phát ra từng đạo ma lực màu vàng kim trúc đối kháng cùng Diệp Âm Trúc trên mặt diệp âm trúc xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu kim tinh bạo long cố ý xông lại trước khi uy lực lục thủy khúc phát huy diệp âm trúc cũng chỉ có thể dùng nhục thân mới có thể ngăn cản công kích điên cuồng của đối thủ mà lúc này kim tinh bạo long lấy phương thức đối kháng ma pháp với diệp âm trúc nó đã không có cơ hội dựa theo cấp bậc sắc màu cầu vồng cấp 5 đỉnh phong kim tinh bạo long tương đương loài người thực lực thanh cấp sơ giai so với diệp âm trúc cao hơn 3 cấp cho nên âm nhận của diệp âm trúc không cách nào hoàn toàn ngăn cản kim tinh bạo long oanh kích cuồng bạo nhưng với tốc độ bắn ra của âm nhận lại nhanh hơn đối thủ Từng đạo âm nhận khiến cho ma lực kim trúc của kim tinh bạo long giảm tới độ yếu nhất. Khi nó đi tới trước người Diệp Âm trúc thì nó đã không có khả năng xuyên qua màn phòng ngự của Nguyệt Thần Thủ Hộ Pháp bảo tạo ra. Chính tại đây Mã Lương đột nhiên mở hai mắt trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. âm nhận của Cầm Tông hắn chưa thấy qua Diệp Âm trúc lần này năng lực hoàn toàn đổi mới. Nhưng hắn biết rất rõ uy lực chính thức của Cầm Tông trên cầm khúc. Lúc này kim tinh bạo long không tiếp tục công kích hắn rất khó xác định cầm khúc của Diệp Âm trúc khiến cho trận đấu xuất hiện biến hóa gì trong mắt toát ra một tia do dự ngắn ngủi hít một hơi sâu hắn giơ tay trái lên một cái bình thủy tinh trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay bình thủy tinh là trong suốt có thể thấy trong đó có hơn nửa là chất lỏng màu đỏ tươi tốc độ công kích của kim tinh bạo long càng ngày càng chậm mà diệp âm trúc tốc độ công kích kỳ dị của âm nhận cũng giảm bớt nét điên cuồng trong mắt bạo long từ từ trở nên bình thản khi diệp âm trúc đạn tấu ra một chuỗi giai điệu thì nó cũng hoàn toàn đình chỉ công kích đối với diệp âm trúc mỉm cười diệp âm trúc hướng tới kim tinh bạo long nói ngươi mệt mỏi rồi qua một bên nghỉ ngơi đi với tính tình như lửa mà được xưng là kim tinh bạo long lại gật gật cái đầu thật lớn của nó quay người lại hướng sang bên cạnh chiến trường đi tới thân thể thật lớn của nó hóa thành từng điểm kim quang lặng yên trôi đi lục thủy mặc dù không phải một trong chín đại danh khúc của cầm tông nhưng có hiệu quả bình tâm tĩnh khí khu trừ tất cả những ảnh hưởng đến tâm tình bằng vào một khúc lục thủy này sau khi tấu ra một phần ba cầm khúc diệp âm trúc chẳng những làm ý định công kích của kim tinh bạo long hạ xuống đồng thời cũng chặt đứt liên lạc của nó với người triệu hồi nó mã lương mất đi liên lạc với chủ nhân nguyên tố hình thành triệu hồi thú tự nhiên sẽ không tồn tại nhìn thấy một màn này mã lương đứng ở xa xa không khỏi nhịn được thở dài một tiếng diệp âm trúc ngươi thật sự rất mạnh ta không thể không dùng lực lượng cực mạnh của mình để chiến đấu cùng ngươi mắt nhìn diệp âm trúc đầy thâm ý hai người trong lòng đều hiểu được trang quyết đấu này không đơn giản là tân sinh đại tái bọn họ còn đồng thời đại biểu ma pháp tông phái của mình cho nên cũng là một hồi quyết đấu bên trong đông long bát tông lục thủy tác dụng bình phục tâm tư đối với mã lương hiệu quả vốn không lớn Hú chi diệp âm trúc vừa rồi âm luật chủ yếu đều khống chế trên thân kim tinh bạo long, mới có thể trong thời gian ngắn đánh bại một con ma thú cấp 5 đỉnh phong, cho nên Mã Lương ngoại trừ tiêu hao ma lực để triệu hồi thú, hắn cũng không bị tổn thương gì. Hai tay đặt trên dây đàn, lục thủy khúc chấm dứt, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Xin mời chỉ giáo." Cầm tông cùng Họa tông tinh anh một đời, lúc này ở giữa thí luyện tràng Mễ Lan học viện nhìn nhau. Giờ phút này tỷ thí giữa bọn họ mới chính thức bắt đầu. Tay trái Mã Lương vươn ra trước mặt một vòng trên ngón giữa tay trái có một giới chỉ màu bạc hình dáng cổ xưa nhất thời xuất hiện một đoàn ánh sáng màu bạc khi hắn vẽ được một vòng trước mặt đột nhiên có 5 kiện đồ vật bay lơ lửng trước người tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt bóng loáng mỗi kiện đồ vật đều rất lớn lơ lửng trước mặt mã lương một loại cảm giác kỳ dị nhất thời khiến không khí trở nên dày đặc khí tức nguyên tố khổng lồ điên cuồng hướng tới 5 kiện đồ vật đó năm kiện đồ vật phân biệt là một cây sừng dài màu bạc một hàm răng thật lớn không biết là của sinh vật nào một đoàn quang cầu màu bạc một con ngươi màu bạc và một khối lân phiến thật lớn trên đài chủ tịch mấy vị ma pháp sư hệ chủ nhiệm ngồi ở phía trước cơ hồ đồng thời đứng lên ngay cả hệ triệu hồi chủ cũng không ngoại lệ trong mắt bọn họ đều toát ra ánh mắt kinh hãi phất cách xâm đứng ở phía trước nhất thở dài một tiếng sợ rằng diệp âm trúc phải thua thôi ngân long ngũ khí cơ đấy ngân long ngũ khí có thể so với thần khí ma pháp vật phẩm phụ trợ triệu hồi mà ma pháp sư hệ triệu hồi mơ tưởng không không phải ngân long ngũ khí mà là ngân lòng lục khí ngoại trừ sừng răng tim mắt và vẩy ngân long Bình chất lỏng màu đỏ trong tay hắn sợ là huyết ngân long, tiểu tử thúi này trên người có pháp bảo như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Hệ triệu hồi chủ con mắt dường như muốn phun ra lửa, đó tuyệt đối là lửa dục vọng. Đối với triệu hồi ma pháp sư mà nói, không có vật gì có thể hấp dẫn hơn so với loại vật phẩm phụ trợ triệu hồi cao nhất này. Trong không khí vang lên những lời nguyện chú âm trầm, khiến sắc mặt Diệp Âm Trúc trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nhìn ngân long ngũ khí trước người Mã Lương, cảm thụ lực áp bách thật lớn đập vào mặt. Hắn biết ma pháp vật phẩm của mình tuyệt đối không có khả năng đối kháng khi tức ma pháp nguyên tố cường đại như vậy thậm chí không kém hơn từ cấp ma pháp hắn bây giờ ngay cả đạn tấu cầm khúc cũng có chút khó khăn dưới áp lực thật lớn như vậy thậm chí di động thân thể cũng khó có khả năng trong mắt mã lương tràn ngập sự tự tin diệp âm trúc nhận thua đi mặc dù bằng vào ma pháp vật phẩm thắng ngươi làm ta có chút xấu hổ nhưng ta không muốn thua năm kiện đồ vật trước mặt ta đều là bộ phận trên người ngân long hơn nữa trong tay ta là ngân long huyết xương là ngân long lục khí ngân long lại được gọi là ma pháp long trong tất cả các loại cự long Năng lực thân thể nó là yếu nhất, nhưng ma pháp uy lực lại là cực mạnh. Nó được tôn xưng là thần thánh cự long, thực lực đạt tới cấp 9, bằng vào ngân long lục khí, toàn bộ ma pháp lực của ta có thể gọi về ngân long và phát động một lần công kích, do đó ngươi không có khả năng chống đỡ. Ta không muốn thương tổn ngươi, cho nên, tiếp tục đi. Diệp Âm Trúc đột nhiên cắt ngang lời Mã Lương, gia gia từng dạy ta, trên chiến trường bất luận đối mặt địch nhân như thế nào đều không thể lùi bước, cho dù địch nhân cường thịnh cũng có sơ hở. Trái tim hắn trở nên bình lặng, ánh mắt trong suốt như trước động tác cũng vẫn còn ưu nhã đối mặt với áp lực thật lớn do ngân long lục khí mang đến vẫn có thể ngồi vững vàng ở chỗ này ngay cả những sư phụ trên đài chủ tịch cũng không khỏi có cái nhìn khác với tên đệ tử này phất cách xâm càng hài lòng gật đầu chỉ là hắn đã chuẩn bị ra tay ngăn cản trận đấu mã lương bất đắc dĩ nói thật sự muốn tiếp tục sao nếu ngươi không đỡ được công kích của ngân long hãy mở miệng nhận thua ta nghĩ còn có thể miễn cưỡng thu hồi ma pháp thu hồi ma pháp phát ra có thể dẫn đến việc ma pháp quay lại phản vệ thật sự là rất nguy hiểm nhất là tình huống sử dụng loại ma pháp cực mạnh này, Mã Lương không muốn thương tổn Diệp Âm Trúc, nhưng hắn cũng khát vọng thắng lợi trận này, xem ra đây là một cơ hội hiếm có tuyệt vời giữa Họa tông và Cầm tông, cho nên hắn cho dù liều mạng bị ma pháp phản phệ cũng nhất định phải chiến đấu tới cùng. Chậm rãi giơ lên họa bút, hắn mở cái bình có ngân long huyết, ma pháp nguyên tố trong không khí gần như điên cuồng bao trùm tới hắn. Ngân Long ngũ khí trước người đồng thời tạo thành chùm sáng màu bạc, hình thành một vòng ánh sáng hấp thu nguyên tố lực bay đến. Nhẹ chấm họa bút vào trong ngân long huyết, mã lương dường như sợ lãng phí chấm một giọt rất nhanh lên khỏi bình cổ tay chuyển động một bức đồ họa màu đỏ như máu đã xuất hiện trong tay hắn ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt trở nên dày đặc vòng sáng màu bạc bắt đầu mở rộng áp lực vô hình thật lớn và uy nghiêm khiến không khí trở nên cô đọng ma pháp áp lực của ngân long khiến tất cả ma pháp nguyên tố tại trung ương thí luyện tràng đều rời xa diệp âm trúc đều hội tụ tới trung tâm ngân long lục khí với ngân long lục khí thi triển ma pháp có một chỗ tốt rất lớn chính là trong phạm vi khí tức của ngân long ngoài hắn ra thì tất cả ma pháp sư đều không thể sử dụng ma pháp Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến nó được coi là có thể so sánh với thần khí. Diệp Âm Trúc không chuyển động, ngồi im một chỗ, ánh mắt tập trung nhìn về phía Mã Lương đang từ từ hình thành một bức đồ án ngân long. Tinh thần lực của hắn đã không cách nào cảm nhận được tồn tại của một tia ma pháp nguyên tố, cho dù cầm ma pháp tại đây cũng không thể phát huy. Hắn không có sử dụng đấu khí công kích, bởi vì hắn biết, trúc đấu khí của mình quyết không có khả năng đột phá vòng ánh sáng bạc chung quanh thân thể Mã Lương. Nhưng là hắn lại phát hiện, cũng như khi cùng nội tứ tháp chiến đấu thì trong cơ thể xuất hiện một dòng nhiệt lưu áp lực bên ngoài càng lớn dòng nhiệt lưu này càng thêm thiếu đốt kịch liệt tinh thần liên lạc đột nhiên sinh ra một tia chấn động rất nhỏ đó là đến từ sự nghi hoặc của tử rất rõ ràng tử ở phương xa cảm giác được nguy cơ của diệp âm trúc đang cố gắng liên lạc cùng hắn hy vọng được hắn gọi về bên này cùng hắn chung sức chống lại cường địch nhưng lúc này diệp âm trúc không có gọi về tử bởi vì hắn cảm giác rõ ràng triệu hồi ma pháp dưới sự phụ trợ của ngân long lục khí cho dù là tử cũng không có khả năng ngăn cản hắn tuyệt không hy vọng mang cho tử một tia thương tổn Cho nên hắn ổn định tinh thần chính mình, thông qua liên lạc vi diệu của hai người trong lúc đó nói cho Tử biết mình không có chuyện gì. Ánh sáng màu bạc càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, bắt đầu xoay quanh trên đầu Mã Lương. Lúc này hắn mỗi lần vẽ ra một bút sắc mặt trở nên tái đi vài phần, dường như là cố hết sức, mồ hôi đọng thật lớn trên trán hắn, rơi trên ma pháp bảo. Lúc trước triệu hồi Kim Tinh Bạo Long đã tiêu hao một bộ phận ma lực của hắn, lúc này mặc dù có ngân long lục khí phụ trợ, nhưng sự tiêu hao khi sử dụng triệu hồi ma pháp này thật sự quá lớn. Nếu không phải có ngân long huyết lúc này hắn đã bị hút cạn pháp lực biến thành một xác chết khô. Trên đài chủ tịch, Nina đột nhiên nở nụ cười, nghiêng người hướng sang hệ chủ hệ triệu hồi bên cạnh nói. Duy ai lý, chúng ta đánh cuộc không? Ánh mắt Duy ai lý lúc này vẫn còn bị ngân long lục khí hấp dẫn, cũng không quay đầu lại nói. cược cái gì? Nina mỉm cười nói. cược thắng lợi trận đấu này. Duy ai lý lúc này mới kinh ngạc quay đầu. Sao cơ? Ngươi nghĩ rằng trận đấu này còn có gì phải lo lắng sao? Ngươi không thấy được đệ tử hệ thần âm các ngươi bị áp chế ngay cả diễn tấu cũng không thể tiếp tục. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn còn có thể thắng ư? Nina thật sự gật đầu nói. Đúng vậy, ta thấy hắn có thể thắng, hơn nữa là dám chắc sẽ thắng. Duy A Lý khinh thường hư một tiếng. Nina chủ nhiệm, ngài không phải nằm mơ giữa ban ngày chứ? Nina mỉm cười nói. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc nhé. Nếu âm trúc thắng, ta muốn vĩnh hàng thế thân khôi lỗi của hệ triệu hồi các ngươi. Duy A Lý kinh hãi biến sắc mặt Ngươi, ngươi như thế nào biết vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ở hệ triệu hồi chúng ta? Nói xong những lời này hắn mới ý thức được mình lỡ miệng, muốn im lặng đã không còn kịp rồi. Nina mỉm cười nói, vậy ngươi có dám cược không? Duy A Lý nhìn Ngân Long từ từ thành hình giữa sân, lại nhìn vẻ mặt tự tin của Nina và những hệ chủ học hệ chung quanh muốn xem trò vui, cắn răng nói, vậy ngươi thua thì sao? Thua cho ta cái gì? Nina lạnh nhạt nói, nếu ta thua, trong tàng bảo khố của hệ thần âm tùy tiện cho ngươi lấy ba kiện đồ vật. Lời vừa nói ra. Mọi người chung quanh nhất thời kinh hãi hô lên. Trong tất cả các học hệ thì hệ thần âm giàu nhất, cái này và Nina tự nhiên là không phân ra. Cho dù trong tàng bảo khố hệ thần âm không có thần khí, ba kiện cất kỹ giá trị cũng không nhỏ so với một kiện thần khí. Duy A lý như thế nào cũng không tin tưởng, trận đấu tới nước này mà Diệp Âm Trúc còn có thể xoay chuyển tình thế, con ngươi liên tục đảo. Được, ta cược với ngươi. Viện trưởng, xin ngài làm chứng cho chúng ta. Phất cách xâm có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Nina mặc dù hắn không biết tại sao lúc này Nina còn nắm chắc như vậy nhưng vẫn gật đầu tay phải trong không trung khẽ vẫy một cái một cái khế ước ma pháp đơn giản đã hoàn thành Mã Lương rốt cục hoàn thành một bút khó khăn cuối cùng trong phút chốc Ngân Long ngũ khí đồng thời bay lên trời đồ án màu đỏ máu phóng đại vô số lần Ngân Long ngũ khí đồng thời phóng thích ánh sáng vô cùng trói mắt Ngân Long lân trong nháy mắt khuếch trương Ngân Long nha sắp xếp chỉnh tề Ngân Long tâm tiến vào trung tâm đồ án Ngân Long giác ngạo nghĩa ở trước nhất Ngân Long nhãn chia làm hai Trang ngập trí tuệ mà lạnh như băng lóe lên, một ngân long thật lớn đã hình thành trong không trung giữa thí luyện tràng. Diệp Âm chúc lần đầu tiên nhìn thấy ma thú cấp 9, thân thể ngân long cũng không lớn như trong khong trung giua thi luyen trang diep am truc lan đau tien nhin thay ma tượng, cao hơn 10 thước, chỉ lớn hơn Kim tinh bạo long một chút mà thôi. Lân phiến ngược lại không dày như Kim tinh bạo long, nhìn qua trong suốt mà huyền lệ. Con mắt ngân long cũng có màu bạc, trên cái sừng lóe ra những hoa văn huyền lệ. Bốn chân bên dưới bụng có chút trùng xuống, ánh sáng màu bạc tựa như hình thành một dòng suối nhỏ ma pháp nguyên tố. Đôi cánh thật lớn mở rộng ra hai bên thân thể, một cơn gió lớn xuất hiện tại sàn đấu, xoay trong không trung, uy nghiêm vô hình và áp lực chân thật đến từ năng lượng nguyên tố tựa hồ khiến cho đất cũng ngưng thở. Trung quanh thân thể nó, mỗi một bộ phận đều tràn ngập ma pháp nguyên tố. Không cần chú ngữ, ma pháp nguyên tố này đã hình thành một cái khiên nguyên tố cường đại tự cấp cấp 1. Ngân Long xuất hiện, Diệp Âm Trúc thật sự cảm giác được thân thể mình không thể di chuyển, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ một tia tinh thần lực trong cơ thể thu hồi Hải Nguyệt Thanh Huy cầm. Dùng tất cả lực lượng toàn thân Hắn chầm chậm đứng lên, giống như là trúc vĩnh viễn không cúi đầu, cho dù gãy cũng tuyệt không khuất phục. Cuối cùng hắn cũng tự mình đứng thẳng, ánh mắt vẫn là như vậy, bình thản trong suốt. Dùng họa bút chống đỡ thân thể, Mã Lương nhìn ngân long thật lớn trong không trung, trong mắt không khỏi toát ra sự kiêu ngạo. Mặc dù ma pháp lực của hắn tất cả tiêu hao, thân thể cũng phải mất ít nhất 10 ngày mới có thể khôi phục. Nhưng lần đầu tiên phóng thích ma pháp cường đại như thế làm hắn tràn ngập tự hào. Một kích ngân long, mặc dù chỉ có một kích, nhưng là lực công kích của tử cấp. Lên nào, ngân long dùng thực lực chứng tỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của ngươi đi ngân long gầm lên thật lớn khi hai cánh tay mã lương huy động ra lệnh mang theo một cái khiên ma pháp nguyên tố tử cấp chung quanh thân thể tựa như một ngôi sao xa màu bạc hướng tới diệp âm trúc cho dù ma lực của mã lương vẫn không cách nào chính thức điều khiển ngân long phát huy ma pháp thực lực cực mạnh của ngân long nhưng cái công kích đơn giản này cũng hoàn toàn là sức mạnh của tử cấp ma pháp ngôi sao xa màu bạc mang theo một cái đuôi huyễn lệ bay đi giữa thí luyện tràng không khí hoàn toàn cô đọng Khi tức năng lượng khổng lồ trong nháy mắt khiến nơi này biến thành chân không, tất cả nguyên tố đều bị Ngân Long hấp thu, uy nghiêm của Ngân Long cho dù là có vòng phòng ngự ngăn cách trung ương thí luyện tràng, vẫn khiến các đệ tử đang xem cuộc chiến không thở nổi. Âm trúc, một âm thanh thiên lương bé nhọn từ bên ngoài đấu trường vang lên, thân thể gầy gò toàn lực công kích lên cái lồng phòng ngự của thí luyện tràng, nhưng là bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến phòng ngự từ cấp này. Ánh sáng màu bạc chỉ trong lúc hít thở đã đến nơi, không phải tấn công, mà là cắn nuốt. Mặc dù Ngân Long phóng thích chỉ trong giây lát, nhưng lực hủy diệt của nó như vậy cũng là quá đủ. Hai tay mở rộng sang hai bên thân thể, diệp âm trúc tựa hồ như là hưởng thụ nhắm lại hai mắt. Hắn nên đón tử vong tới sao, phất cách xâm khẩn trương, nhưng Nina lại kiên trì không cho hắn ngăn cản trận đấu. Mã Lương cũng khẩn trương, hắn hoàng sợ phát hiện, triệu hồi Ngân Long so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, muốn thu hồi ma pháp đã không có khả năng. Một kích của Ngân Long đã không thể thay đổi. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt chỉ có thể chưa mắt nhìn diệp âm trúc thân hình cao ngạo đang đứng bị ngân long cắn nuốt tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người nam đệ tử đầu tiên của hệ thần âm giống như sao băng chẳng lẽ trong trận đấu này rơi xuống sao mà giờ phút này chỉ có nina trên đài chủ tịch vẫn còn mang theo một tia tươi cười như cũ vòng sáng màu vàng khi ngân long tiếp xúc diệp âm trúc trong nháy mắt xuất hiện vòng sáng xuất hiện tại cổ tay trái của diệp âm trúc nhưng chỉ trong nháy mắt thân thể diệp âm trúc bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng hắn vốn anh tuấn lại có khí chất cực kỳ ưu nhã lúc này dưới ánh sáng màu vàng vườn quanh diệp âm trúc giống như là thiên thần chiếu ra ánh sáng chói mắt tựa như hắn là thần thần xuống nhân gian thân thể ngân long cắn nuốt nhưng trong một khác ngân long hoàn toàn bao phủ hắn ngân long dường như là trở nên trong suốt mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng thân thể diệp âm trúc bị màu vàng bao vây dĩ nhiên cũng xuyên qua thân thể ngân long oanh lên một tiếng tất cả ma pháp nguyên tố trong phạm vi thí luyện tràng dưới tác dụng của ngân long lục khí đồng thời bão phát có thể sinh ra uy lực như thế nào cả võ đài gần như nổ tung trong mấy trăm năm qua Tại Mễ Lan Học Viện chưa bao giờ chấn động kịch liệt đến mức này. Kết giới ma pháp bảo vệ võ đài đã hoàn toàn tan tành từ vị trí của Diệp Âm Trúc. Vô số đã vụn bắn ra tung tóe, bụi bay mù mịt, mặt đất như nứt làm đôi. May mà Phất Cách Sâm cùng các vị sư phụ của các học hệ trên khán đài đã dùng ma lực bản thân gia cố vào phòng ngự trận để bảo vệ cho các đệ tử ngồi xem. Nếu không sợ rằng sẽ có vô số thương vong. Mã Lương bị hất bay lên, toàn thân hắn rách dưới bẩn thỉu như một tên ăn mày. Trên người lóe lên những đạo quang mang kỳ lạ, chắc là hắn cũng có ma pháp vật phẩm giúp bảo vệ thân thể hắn đã hoàn toàn hôn mê nam đạo ngân quang từ trung dâm vụ nổ bay về giới chỉ trên tay trái của hắn cũng may là hắn đứng cách xa trung tâm vụ nổ hơn nữa ngân long do hắn gọi về trước lúc nổ tung cũng kịp tránh phía hắn tất cả các sư phụ đệ tử trên khán đài giờ đây ngốc chạy nhìn vào võ đài nghe tiếng đá rơi xuống đất dày đặc như mưa mà cảm thấy hãi hùng ai có thể nghĩ đại hội so tài tân sinh lại có thể có tình huống này lực lượng phá hủy cường hãn như vậy sợ rằng đệ tử năm thứ năm trong học viện cũng chưa chắc có thể tạo ra mà đây chỉ là đại hội so tài tân sinh thôi đấy nhanh đi cứu người phất cách xâm dù sao cũng là viện trưởng của học viện là người đầu tiên có thể tỉnh táo lại lúc này trong lòng ông cực kỳ lo lắng vừa mới thu được một tên đệ tử tư chất trăm năm khó gặp nay chẳng lẽ đã chết rồi sao phòng ngự trận được mở ra các bụi bay ra mù mịt khiến cho không ít đệ tử phải ho sặc ho sụa các vị sư phụ nhanh chóng từ trên khán đài đi xuống đúng lúc đó một thân ảnh mảnh khảnh từ vị trí của các đệ tử quan chiến đã nhảy xuống võ đài đầu tiên nhanh chóng lao đến vị trí của mã lương ta giết người một âm thanh thiên lương được phát ra một cách giận dữ Thân ảnh với tốc độ kinh người ngày càng tiến đến gần mã lương, ngay cả các vị giáo sư cũng không thể ngăn cản kịp, chỉ có thể chớm mắt đứng nhìn lưỡi dao bé nhọn trong tay thân ảnh chuẩn bị đâm tới trái tim mã lương. Tô Lạp không thể, đúng vào giờ phút mọi người tưởng như không thể ngăn cản biến cố phát sinh thì một âm thanh vang lên, kèm theo một đạo tử mang từ trong màn bụi bắn nhanh ra, đi lên một tiếng. Thân ảnh Tô Lạp chợt ngừng lại, chui dao trên tay hắn đã bị một cây trường châm màu tím xuyên qua. Tô Lạp cũng không tiến tiếp về phía mã lương nữa, xoay người lại, si ngốc nhìn vào màn bụi dày đặc thì thào nói âm trúc cậu chưa chết phải không một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi ra từ trong màn bụi mái tóc đen của hắn nay bị bụi bám trở thành màu xám khuôn mặt anh tuấn giờ đây cũng lem luốc vô cùng chỉ có bộ bạch y trên người vẫn tinh khiết như trước không dính một chút bụi nào âm trúc giờ phút này tô lạp quên đi tất cả thậm chí ngay cả âm thanh của hắn lúc này truc gio phut nay toi lap quen đi giống một nam nhân mà hắn cũng không hay biết triển khai tốc độ đến cực hạn hắn lao vào trong ngực âm trúc hai cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy thân thể âm trúc như sợ rằng nó sẽ một lần nữa biến mất nước mắt tô lạp tuôn trào không ngớt thân thể run rẩy kịch liệt nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên sự mừng rỡ diệp âm trúc mỉm cưới nói nhẹ một chút tô lạp chẳng lẽ cậu định xiết ta đến chết sao ta bây giờ rất yếu mà mặc kệ nó đi cậu làm ta sợ muốn chết đó chân tình bộc lộ tô lạp khóc ô ô ngay cả việc đây là giữa chàng thí luyện có bao nhiêu người ở ngoài đang nhìn vào mà hắn cũng quên hết diệp âm trúc luống cuống an ủi tô lạp được rồi được rồi đừng khóc nữa cậu làm hỏng thủy thủ của ta nó rất đắt tiền đấy cậu phải bồi thường đấy Ta hứa sẽ bồi thường cho cậu." Diệp Âm Trúc nhanh chóng đáp ứng. Phất Cách Sâm lúc này mới cùng các giáo sư chạy tới, nhìn quanh võ đài, ông cảm thấy vô cùng cảm khái. Hư hỏng nặng thế này chắc phải một tháng tu sửa mới được như cũ, thật đau đầu. Nhưng lúc này tâm tình Phất Cách Sâm lại vô cùng tốt, Diệp Âm Trúc hoàn toàn không có việc gì, ông không vui vẻ sao được. Duy Ai Lý ôm lấy thân thể hôn mê của Mã Lương mà vẻ mặt ngơ ngác đến thất thần, tại sao Ngân Long được gọi ra mà lại có thể bị nổ tung? Tại sao? E hèm, Nina ho khan một tiếng như muốn nhắc nhở Duy Ai Lý duy a lý hệ chủ ngươi không quên đổ ước của chúng ta đầy chứ trên khuôn mặt lạnh như băng của nina giờ đây tràn ngập vẻ tươi cười trước thắng lợi của đệ tử duy a lý chợt như nhớ ra điều gì trên mặt tỏ vẻ kích động kịch liệt sinh mệnh thủ hộ đích thị là sinh mệnh thủ hộ ngươi cố ý lừa ta nina tỏ thái độ kinh ngạc cố ý lừa ngươi ư ta mà thèm làm như vậy sao là chính ngươi đáp ứng cơ mà ta có ép buộc gì ngươi đâu viện trưởng cùng các vị sư phụ khác đều có thể chứng minh chẳng lẽ đệ tử ngươi sử dụng thần khí ngân long lục khí đệ tử ta không được sử dụng sinh mệnh thủ hộ sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế được? Ngươi, Duy Ai Lý tức đến phùng mang trợn mắt mà không biết nói gì. Phất cách xâm đứng gần đấy ho khan một tiếng, bản thân cô nén không cười ra tiếng. Được rồi, Duy Ai Lý hệ chủ trong cuộc đánh cược này ngươi đã thua rồi. Nhưng mà, nhưng mà thế thân khôi lỗ của ta, viện trưởng quay trở lại khán đài của hệ thần âm. Tất cả các mỹ nữ thấy Diệp Âm trúc an toàn đi ra từ đống bụi đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hương Loan thì thầm bên tai Hải Dương vừa nói vừa cười. Hải Dương, vừa rồi muội siết ta rất đau đấy." Hải Dương trước ngực phập phồng kịch liệt, liếc mắt nhìn Hương Loan nói, "Không phải vừa rồi tỷ thấy Ngân Long tấn công hắn đã tái nhợt sắc mặt sao? Chẳng lẽ tỷ sợ hắn chết thì không có người cho tỷ thực hiện lời hứa ư?" Hương Loan đỏ mặt lên. "Hải Dương, từ lúc nào mà muội trở nên láo cá như vậy?" Hải Dương mỉm cười nói, "Tỷ thì sao? Từ trước đến nay muội chưa thấy tỷ lo lắng cho một nam nhân nào đến thế." Hương Loan hừ một tiếng nói, "Bất quá hình như Diệp Âm trúc thuộc loại người không thích phụ nữ." Nếu không thì tại sao trong hệ thần âm của chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy mà hắn không chọn lấy một người làm bạn gái? Muội xem, hắn và một nam nhân khác đang ôm nhau thắm thiết trên võ đài kia. Tại vì hai người bọn họ là huynh đệ tình thâm, đến lúc sinh tử chân tình mới bộc lộ. Nói xong những lời này, khuôn mặt của Hải Dương ửng hồng. Trên khán đài của hệ hắc ám, Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, hắn không có việc gì, nếu không thì ai sẽ đưa Minh Tuyết trở về với cha mẹ cùng ta đây? Mà thực lực hắn thực sự quá mạnh nha. Trên khán đài của hệ phong La Lan nhìn Diệp Âm Trúc An toàn đứng ở giữa võ đài, hưng phấn nhảy lên. Tên tiểu tử này quả nhiên là không chết mà. Cái mạng hắn có vẻ ương ngạnh như cự long vậy. Trên khán đài của hệ Trọng Kỵ binh, nội tư tháp ha hả cười, xem ra đối thủ của ta thực lực còn ẩn chứa nhiều điều bí mật đây. Phất Cách xâm đứng ở khu vực giữa võ đài, mỉm cười nhìn kỹ toàn trường, âm thanh hiền hòa vang lên trong tay các đệ tử. Bây giờ ta xin tuyên bố đại hội so tài tân sinh chấm dứt. Ngôi vị quán quân thuộc về hệ Thần Âm, á quân thuộc về hệ Triệu Hoán và hệ Trọng Kỵ binh. Các thành viên của ba học hệ này sẽ được các vị sư phụ chiếu cố nhiều hơn. Đồng thời học viện còn miễn phí toàn bộ học phí trong 5 năm cho họ. Ba chủ tướng của ba học hệ sẽ nhận được vũ khí hoặc ma pháp vật phẩm, phần thưởng cụ thể như sau. Hệ trọng kỵ binh 1 kiện, hệ triệu hoán 2 kiện, hệ thần âm 3 kiện. Ba người bọn họ sẽ đến bảo khố của học viện để tiến hành lựa chọn. Đây là phần thường tiêu chuẩn của đại hội so tài tân sinh, đối với các đệ tử từ năm 2 trở lên đều không thấy có gì lạ. Phất cách xâm lại nói tiếp. Hiện đây ta cũng xin tuyên bố luôn, Diệp Âm Trúc không chỉ là đệ tử hệ thần âm mà còn là đệ tử đích truyền của ta. Lần trước hắn từ xích cấp tăng lên hoàng cấp là do ta đã tặng hắn ma pháp vật phẩm để che giấu đi thực lực đích thực của mình. Lời này vừa nói ra khiến toàn trường ngạc nhiên, rất nhiều người trong đầu thầm nghĩ khó trách thực lực Âm Trúc lại mạnh như vậy, nguyên lai là đệ tử của viện trưởng. Đồng thời nghi vấn của bọn họ đối với việc tăng cấp biến dị của Diệp Âm Trúc cũng không còn nữa. Ai có thể hoài nghi lời nói của viện trưởng Mễ Lan học viện đây? Ngoài ra, mùa thu năm nay thú nhân tộc sẽ bắt đầu đi cướp lương thực để thực lực các đệ tử của học viện chúng ta tăng lên học viện sẽ quyết định lựa chọn một số đệ tử gia nhập quân đội kháng địch đương nhiên là học viện sẽ chỉ lựa chọn những đệ tử xuất sắc nhất đi gia nhập quân đội được rồi đại hội so tài tân sinh đã kết thúc ngày mai các học hệ chính thức khai khóa ta nghĩ các đệ tử khác đều nhìn thấy thực lực của hai chủ tướng hệ thần âm và hệ triệu hoán trong trận đấu ngày hôm nay rồi nếu các ngươi muốn cường đại giống họ thậm chí siêu việt hơn bọn họ thì phải cố gắng rất nhiều ta hy vọng mễ lan học viện của chúng ta ngày càng xuất hiện nhiều nhân tài vĩ đại Sau khi đại hội so tài tân sinh chấm dứt, các đệ tử cũng lục đục ra về chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Đại hội lần này phải nói là quá nhiều bất ngờ, chất lượng của các trận đấu so với các năm cao hơn rất nhiều. Việc hệ thần âm đạt chức quán quân của đại hội lần này là điều không một ai có thể ngờ đến, thật khiến cho vô số người mở rộng tầm mắt. Cũng qua trận đấu cuối cùng tranh chức quán quân này, chủ tướng Diệp Âm trúc của hệ thần âm trở thành đối tượng được chú ý nhiều nhất. Thực lực của hắn mọi người đều sáng tỏ, khẳng định thần âm sư không phải là chức nghiệp duy nhất của hắn. Tô Lạp đang ngồi trên giường ngắm nghía lại thủy thủ của mình miệng cảm khai nói âm trúc tử trúc thần châm của cậu quả thực sắc bén có thể xuyên thủng chui trùy thủ của ta lúc này trời đã tối sau khi vất vả tống đi tất cả những mỹ nữ hệ thần âm đến ăn mừng hai người mới có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi diệp âm trúc cười nói tử trúc thần châm cực kỳ sắc bén và cứng cỏi lại thêm ta đã truyền đấu khí vào khi sử dụng đương nhiên có thể dễ dàng xuyên thủng chui trùy thủ của cậu rồi. Bất quá trùy thủ này cậu kiếm ở đâu vậy, ta nhìn qua đã biết nó cũng của cậu rồi bất quá thủy thủ này cậu kiếm ở đâu vậy ta nhìn qua truy nó cũng thuộc một trong những loại vũ khí tốt đấy tôi lạp có chút tức giận nói ta là người nghèo làm sao có thể có một thủy thủ tốt được đây mà này âm trúc cậu bái viện trưởng làm vi sư lúc nào vậy sao ta không biết nhỉ diệp âm trúc thấp giọng nói thật ra là mãi tận sau khi trận đấu giữa ta và nội tư tháp kết thúc ta mới bái viện trưởng làm sư phụ chỉ vì muốn giúp ta che giấu việc tăng từ xích cấp lên hoàng cấp mà người nhận ta làm đệ tử đối với tô lạp hắn không muốn giấu giếm điều gì qua trận đấu ngày hôm nay hắn đã xác định được tình cảm của tô lạp dành cho hắn sâu nặng đến mức nào cả đời này hắn sẽ không quên bộ dạng của tô lạp khi đó ngoài tử ra Tô Lạp là bằng hữu tốt nhất của hắn. Tô Lạp cười nhẹ nói, xem ra viện trưởng rất thích cậu đấy. Vậy lần đến Tiền Tuyến tham gia vào chiến tranh vào mùa thu này cậu có đi không? Diệp Âm trúc đáp, chắc là ta sẽ đi. Sư phụ đã nói với ta vấn đề này để ta chuẩn bị. Tô Lạp, bây giờ chẳng phải đang hòa bình sao? Tại sao hôm nay ta nghe sư phụ nói chúng ta sẽ cùng thú nhân khai chiến vậy? Tô Lạp trợn trừng mắt nhìn hắn, sau này dễ kêu cậu là Diệp ngu ngốc cũng đúng. Có rất nhiều chuyện mọi người đều biết mà tại sao cậu lại không biết chút gì vậy? Thú nhân tộc sống ở cực bắc hoang nguyên, bọn họ tự nhiên sẽ không thể canh tác trồng trọt, chỉ có thể dựa vào một chút động thực vật từ thiên nhiên để duy trì cuộc sống, hoặc là thông qua giao dịch, trao đổi những sản vật của cực bắc hoang nguyên để lấy lương thực của loài người. Tại hai mùa xuân hạ thì thực vật xum xuê, động vật phồn diễm, việc kiếm thức ăn đối với họ hoàn toàn không có khó khăn gì. Nhưng một khi đông đến thì lại khác. Vì thế mỗi mùa thu thú nhân lại điều động quân đội xâm nhập vào ba quốc gia để kiếm chút lương thực. Nhưng mỗi lần chiến sự như vậy đều không quá lớn, đều chỉ có một chút tác chiến cục bộ mà thôi. Mỗi khi mùa thu tới, Mễ Lan Đế quốc, A Tứ Khoa Lợi Vương quốc, Phật La Vương quốc đều tập trung binh lực tại biên cảnh để chống lại thú nhân, tránh cho vương quốc của mình bị tổn thất. Có lẽ chúng ta cũng sắp đi bảo vệ biên cảnh. Chúng ta ư? Tô Lạp, chẳng lẽ cậu cũng muốn tham gia sao? Diệp Âm trúc kinh ngạc nhìn Tô Lạp, Tô Lạp đắc ý cười nói: "Đại hội sơ so tài tân sinh mặc dù hệ thích khách của chúng ta không hề tham gia, nhưng mỗi khi hành quân đều không thể thiếu loại chức nghiệp này. Bình thường thám tử của quân đội đều là khinh kỵ binh mà thôi, thích khách của chúng ta rất được hoan nghênh vì chức vụ này." Hơn nữa chúng ta không chỉ đem lại cho quân đội những tin tức hữu dụng, mà còn có thể ám sát chủ tướng đối phương. Làm một thích khách đứng đầu năm nhất, cậu bảo ta có nên tham gia hay không đây? Cậu là người đứng đầu hệ thích khách năm nhất ư? Diệp Âm Trúc nở một nụ cười hàm tiếu, thì có làm sao? Không phục à? Tại lôi đài ta không thắng được cậu, nhưng tới địa hình phức tạp thử xem, cậu chưa chắc đã là đối thủ của ta. Vừa nói, chủy thủ trong tay hắn hiện lên một đạo lục quang. Diệp Âm Trúc cả kinh, Tô Lạp đã đạt đến lục cấp đấu khí, hơn nữa còn là trung gia ư? từ lâu hắn đã biết thực lực tô lạp rất mạnh nhưng cũng không nghĩ rằng hắn mạnh đến mức này tô lạp ta đã phá hỏng thủy thủ của cậu bây giờ ta sẽ bồi thường cho cậu vật này vừa nói âm trúc vừa đưa cho tô lạp một vật tô lạp đưa tay ra tiếp nhận thấy đó là một khối thủy tinh được điêu khắc thành hình người tác phẩm không phải được điêu khắc bằng một phương pháp đặc biệt hình dạng hình người cũng không có chút nào đặc thù nhưng khi cầm nó tô lạp cảm thấy trong lòng bàn tay có một cảm giác rất kỳ dị tựa như nguyên tố ma pháp ba động tô lạp tò mò hỏi đây là vật gì vậy diệp âm trúc nói Buổi chiều Nina lão lão có tới đưa cho ta vật này, có nói là lấy từ hệ Triệu Hoán, gọi là Vĩnh Hằng Thế Thân Khô Lỗi, chỉ cần chích một giọt máu lên là nó có thể nhận chủ, có tác dụng hộ thân gì gì đó. Cậu nói cái gì? Vĩnh Hằng Thế Thân Khô Lỗi ư? Tô Lạp đang nằm trên giường ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kinh sợ nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng Thế Thân Khô Lỗi. Cậu làm sao vậy? Âm thanh Tô Lạp có chút run rẩy. Âm Trúc, cậu có biết Vĩnh Hằng Thế Thân Khô Lỗi có tác dụng gì không? Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp, ta cũng không biết rõ lắm, sắc mặt Tô Lập trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi còn được xưng là bất tử chi thân, là thần khí cấp thấp, nó chính là thần khí cơ đấy. Thế ư? Âm thanh Diệp Âm Trúc vang lên gọi là có, thậm chí không thể thấy một chút kinh ngạc nào. Những lời ta vừa nói cậu nghe có rõ không vậy? Tô Lập đối với thái độ của Diệp Âm Trúc có chút không hài lòng. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, thần khí thì đã sao nào, nó bây giờ là của cậu mà. Tô Lập toàn thân cứng đờ. Ánh mắt ngốc trệ nhìn Diệp Âm Trúc như không tin Âm Trúc biết đây là thần khí mà vẫn đưa cho mình. Tô Lập khẽ khẽ lắc đầu, "Không, ta không thể nhận. Mặc dù ta không biết tại sao Nina hệ chủ lại đối với cậu tốt như vậy, tặng cả thần khí cho cậu, nhưng cậu là một ma pháp sư, cậu cần vật này hơn ta. Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi tác dụng chỉ có một lần, đó chính là lý do tại sao nó là thần khí cấp thấp, nhưng tác dụng của nó lại có thể bằng cả trung thần khí, có thể miễn dịch tất cả lực công kích vật lý hay đầu khí." Nói xong Tô Lập đi tới gần Diệp Âm Trúc, đặt tử tinh nhân tượng trước mặt hắn diệp âm trúc nhíu mày hỏi tô lạp chúng ta có phải là bằng hữu không tô lạp không chút do dự trả lời đương nhiên là bằng hữu đã là bằng hữu thì vật của ta cũng sẽ là của cậu và vật của cậu cũng sẽ là của ta đã tặng cậu vật này thì sao ta có thể thu hồi chẳng lẽ cậu cho rằng tình bằng hữu của chúng ta còn không bằng một kiện thần khí sao âm thanh diệp âm trúc mang theo vài phần phẫn nộ trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thương tổn nhưng mà vĩnh hằng thế thân khôi lỗi một khi nhận chủ lại không thể thay đổi hơn nữa khi chủ nhân tử vong nó sẽ biến mất trong lịch sử của long khi nỗ tử đại lục vĩnh hằng thế thân khôi lỗi xuất hiện tổng cộng ba lần trong đó có hai người chủ nhân của nó đã chết người thứ ba biến mất không tung tích giá trị của nó không thể dùng kim tệ để tính được diệp âm trúc không nói nữa hắn đã khôi phục vẻ ngoài trầm lặng nhưng tô lạp lại có cảm giác vài phần lạnh như băng hắn đứng lên lạnh nhạt nói tô lạp ta ra ngoài một chút hy vọng khi ta quay trở về nó đã nhận chủ nói xong những lời này hắn vỗ vỗ vai tô lạp rồi xoay người đi ra ngoài kể từ lúc quen diệp âm trúc đến bây giờ Đây là lần đầu tiên tô lạp thấy diệp âm trúc có vẻ mặt như thế này. Hắn biết mình đã gây thương tổn về mặt tình cảm cho âm trúc, nước mắt hắn lặng lẽ chảy ra. Âm trúc, cậu thật sự coi trọng ta đến vậy sao? Đồ ngốc, cậu thật sự là đồ ngốc. Nhìn tử tinh nhân tượng trong tay, hắn phát hiện thần khí này không thể chân quý bằng tình cảm giữa hắn và diệp âm trúc, nó chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi. Dùng tay lau nước mắt, tô lạp nở nụ cười, một nụ cười rất tươi. Hai tay trân trọng nâng niu tử tinh nhân tượng như đang nâng niu tình cảm của diệp âm trúc vậy. Không chút do dự hắn cắn mạnh vào đầu ngóc tay một giọt máu đổ tươi nhỏ xuống tử tinh nhân tượng sau đó giọt máu biến mất một cách bí ẩn như bị thẩm thấu hết vào trong pho tượng một vòng quang mang màu tím nhà nhạt, nhạt xuất hiện từ dưới chân pho tượng nhanh chóng tạo thành một vầng sáng chói lòa tỏa ra xung quanh căn phòng nhân tượng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa từ thủy tinh như vật sống vậy hình thể tự động thay đổi kèm theo một vầng sáng màu tím không ngừng lan tràn thân hình pho tượng trở nên thon dài ngũ quan xinh xắn lặng lẽ trồi lên giống hệt khuôn mặt tô lạp trước ngực cũng có chút nhô lên rồi cả pho tượng đột nhiên phóng đại nhanh chóng du nhập vào thân thể của tô lạp y như lúc tử nhập vào thân thể âm trúc vậy đứng ở bên ngoài biệt thự diệp âm trúc quay đầu nhìn lại căn phòng ngủ của hai người tô lạp đừng làm cho ta thất vọng nếu tình bằng hữu của chúng ta có thể dùng vật phẩm để so sánh vậy nó có còn là tình bằng hữu nữa không đây vươn tay bứt một chiếc lá trên cành rồi lại quay đầu nhìn lại căn biệt thự diệp âm trúc thở dài một tiếng thân hình trong nháy mắt di động biến mất ở cuối con đường nhỏ các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên h hát 2x audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ triệu hoán là một bộ phận trọng yếu của ma pháp bộ. Điều kiện sống của đệ tử ở đây cũng rất tốt. So với mỗi căn biệt thự ở hệ thần âm thì ở đây cũng không nhỏ hơn là bao. Tuy nhiên chỉ có thực lực cường đại hoặc dùng tiền để thuê thì các đệ tử mới có thể ở đây. Không thì sẽ được sắp xếp qua một loại túc xa khác. Lúc này mã lương đang nằm ở trên giường, đầu hắn đau như búa bổ. Nguyên nhân không phải do lo lực khi sử dụng quá nhiều ma pháp lực trong trận đấu ngày hôm nay mà do hệ chủ của hệ triệu hoán duy ai lý vừa ở đây suốt cả buổi chiều vừa mới rời đi bất quá hắn cũng may mắn ngoại trừ ngân long huyết ra trong ngân long lục khí thì đã có năm vật nhận chủ nếu không dễ duy ai lý sẽ thu hồi chúng đền bù cho việc tổn thất vĩnh hằng thế thân khôi lỗi lắm mã lương ta tới thăm ngươi đây âm thanh của diệp âm trúc từ bên ngoài truyền vào khiến tinh thần mã lương rung động nhanh chóng ngồi dậy diệp huynh đến đấy ư nhanh vào đi diệp âm trúc tiến vào hôm nay trên võ đài mã lương đã đưa cho diệp âm trúc mảnh giấy chỉ đường cụ thể đi đến đây mã lương loạng choạng rời khỏi giường kéo đến một cái ghế đưa cho diệp âm trúc khẩn thiết nói diệp huynh hôm nay thực sự cảm ơn ngươi ta đã nghe nói nếu không phải ngươi ra tay ngăn cản kịp thời ta đã bị bằng hữu của ngươi giết chết vốn ta tưởng rằng bản thân có thể khống chế ngân long nhưng mà đến phút cuối lại xảy ra sơ sẩy may mà ngươi cũng bình an nếu không ta biết phải làm sao đây diệp âm trúc mỉm cười nói trong trận đấu cũng khó có thể tránh được nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn tất cả đều là quá khứ rồi hãy cho qua đi ngươi cũng gọi ta là âm trúc được rồi Nhìn Âm Trúc, Mã Lương mỉm cười, hắn phát hiện vị truyền nhân của cầm tông so với hắn tưởng tượng còn đáng yêu hơn nhiều, tâm địa đơn thuần thánh thiện, hoàn toàn không nhớ đến cửu hận. Mã Lương đi ra cửa sổ quan sát một hồi, không thấy ai hắn mới thấp giọng nói. Âm Trúc, thật không thể nghĩ rằng tại Mễ Lan học viện lại có thể gặp được ngươi. Nếu ta đoán không sai, ngươi nhất định là đệ tử của Tần Tông Chủ. Chỉ có Tần Tông Chủ mới có thể đào tạo ra một cao thủ xuất sắc như ngươi. Diệp Âm Trúc cười nói, ta là cao thủ nỗi gì? trong trận đấu với nội tư tháp ta mới tiến nhập được vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm ngươi so với ta mạnh hơn nhiều hôm nay nếu không nhờ sinh mệnh thủ hộ ngăn trở sự công kích của ngươi thì sợ rằng ta đã sớm thua rồi mã lương cười khổ nói ta cũng có phải dùng chính thực lực của mình đâu mọi người đều có ma pháp vật phẩm ngươi sử dụng sinh mệnh thủ hộ có thể khắc chế được một lần công kích của ngân long được rồi đều là người nhà cả không cần khách sáo nữa tần tông chủ để ngươi đến đây học sao diệp âm trúc gật đầu mã lương trở nên trầm tư nói như vậy tại học viện này có đến ba người thuộc đông long bát tông âm trúc sau này ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mặc dù ta không biết tại sao viện trưởng lại giúp ngươi che giấu việc tăng cấp quái dị nhưng như vậy cũng chưa chắc đã xong đâu trong đông long bát tông còn một người nữa ở đây chắc chắn hắn đã chú ý đến ngươi sau này bất luận làm cái gì ngươi đều phải cẩn thận nhé diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn mã lương tại sao chẳng lẽ chúng ta đều là người của đông long bát tông lại không nhận nhau sao trong mắt mã lương lóe lên một đạo hàn quang đương nhiên không phải Nhưng thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ mạnh, không cách nào chống lại Pháp Lam Thất Tháp, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Nếu không một khi bị bắt đi, đảm bảo sẽ không thể sống sót mà trở về. Diệp Âm Trúc nhíu mày hỏi, "Ta không rõ mối quan hệ giữa chúng ta và Pháp Lam Thất Tháp." Mã Lương kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết ư? Chẳng lẽ Tần Tông chủ không nói cho ngươi những việc có quan hệ với Đông Long Bát Tông sao?" Diệp Âm Trúc mờ mịt lắc đầu đáp, "Tần gia gia chưa bao giờ nói cho ta nghe, người chỉ nói là nên ẩn giấu thực lực của chính mình, không nên nói ra chuyện của Cầm Tông." tất cả chỉ có thể thôi. mã lương trầm tư nói như vậy không đúng với thực lực của ngươi hẳn là đã biết bí mật của đông long phái chúng ta chứ nếu ngươi đã không biết ta cũng không tiện nói sau này hãy để cho tần tông chủ nói với ngươi vậy ngươi chỉ cần nhớ kỹ hết sức cẩn thận sau này cứ cố gắng tu luyện đề cao thực lực của mình là được chúng ta đều ở tại mỹ lan học viện sau này có thể chiếu cố lẫn nhau mà này một đệ tử của kỳ tông cũng đã tiến vào học viện đồng niên với chúng ta trong đại hội so tài tân sinh hắn cũng tham gia là chủ tướng hệ không gian Chắc ngươi cũng chưa bao giờ gặp hắn nhỉ, để lúc nào rảnh ta dẫn ngươi đi. Thương thế của ta đại khái trong vòng một tuần mới có thể bình phục, hoàn toàn có thể tham gia cuộc chiến bảo vệ biên cảnh năm nay. Lúc đấy chúng ta có thể sóng vai tác chiến, rời khỏi khu túc xá của hệ triệu hoán, trong lòng Diệp âm trúc chàn đầy sự nghi hoặc. Bí mật của Đông Long diep am truc tran Tông là gì đây? Tại sao ông nội không nói cho mình biết, cả tần gia gia cũng không nói qua? Lần này việc cha rời Bích Không Hải cùng mình xem ra cũng có thể liên quan đến Đông Long Bát Tông giới bích không hải tiến vào đại lục một thời gian diệp âm trúc đã trưởng thành không ít suy nghĩ cũng chín chắn hơn nhất là khi hắn tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm vừa về đến ký túc xá diệp âm trúc ngửi được mùi thơm của thức ăn bay ra bụng hắn cũng đồng thời phản ứng sôi lên ủng ủc hắn bây giờ mới cảm thấy đói bụng âm trúc cậu quay về đúng lúc lắm kịp đến bữa ăn ta cũng vừa mới nấu xong bước vào cửa âm trúc đã đụng ngay tô lạp chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo tới bàn ăn bữa ăn hôm nay có bốn món ăn mặn và một bát canh lại đầy đủ thịt cá quả là bữa mỹ thực tốt nhất của hai người từ trước đến nay tô lạp cậu tô lạp mỉm cười nói ta cái gì ăn cơm đi ta không muốn nghe cậu nói nhảm nữa nhìn này vừa nói thân thể hắn có quang mang lóe lên một cái khiến diệp âm trúc hoa mắt trong lòng hắn cũng chưa sáng tỏ tô lạp muốn chứng minh điều gì thì đã thấy tô lạp trong chớp mắt tách ra làm hai người cười nhìn hắn rồi nhanh chóng nhập lại làm một âm trúc hoảng sợ tới gần tô lạp hỏi với giọng quan tâm tô lạp cậu bị sao vậy tô lạp cười nói đồ ngốc đây là hiệu quả vĩnh hằng thế thân khôi lỗi vĩnh hằng thế thân khôi lỗi một khi sử dụng sẽ cùng chủ nhân dung nhập làm một thể chỉ cần bị công kích hay do ý niệm ta khống chế tuy lúc có thể biến thành thân thể hư ảo ta phát hiện nó có thể miễn dịch hết tất cả công kích vật lý hay công kích bằng đấu khí còn có thể giúp tốc độ ta gia tăng thật sự nó rất thích hợp cho thích khách sử dụng kỳ diệu quá kỳ diệu cậu chẳng phải là vô địch rồi sao tô lạp bật cười nói sao có khả năng ấy được còn có ma pháp có thể tấn công được ta Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi không có khả năng chống đỡ ma pháp công kích, chỉ có thể dựa vào đấu khí của chính ta thôi. Được rồi, ăn cơm đi. Sắc, hương, vị của bữa ăn khiến Diệp Âm Trúc cắm cúi ăn, không hề ngừng lên một lần. Hắn cũng không phát hiện được kể từ khi mình đưa Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi cho Tô Lạp, tâm tình Tô Lạp cũng đã xuất hiện những biến hóa không nhỏ. Thân sắc của Tô Lạp và ánh mắt nhìn hắn đều trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi đem đến sinh cơ cho các tân sinh của Mỹ Lan Học viện. Diệp Âm Trúc đã đi tới phòng học dành cho năm thứ nhất của hệ thần âm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hắn rất háo hức muốn biết tại Mễ Lan học viện có thể học được thêm những điều gì. Đồng thời hắn đến sớm cũng do một nguyên nhân khác. Các mỹ nữ của hệ Thần Âm bây giờ mới lục đục đi ra. Diệp Âm Chúc gặp được Hải Dương cùng các bạn đồng niên của mình như Lam Hy, Tuyết Linh, Khổng Tước. Diệp Âm Chúc nói với tứ nữ: Các bạn muốn loại thưởng phẩm gì đây? Đáng tiếc chỉ có ba kiện, không thể cấp cho các cậu mỗi người một kiện. Ngày hôm qua sau khi trận đấu chấm dứt, Phất Cách Xâm cũng đã nói sáng nay chủ tướng của ba học hệ đoạt giải có thể đến bảo kho của học viện lựa chọn thưởng phẩm tứ nữ nhìn nhau, lam hy kinh ngạc hỏi, âm trúc, đó là thưởng phẩm viện trưởng dành cho các chủ tướng mà. diệp âm trúc cười nói, chúng ta cùng nhau tham gia mà, thu được thưởng phẩm đương nhiên mọi người đều có phần, ta không thể độc chiếm được. thưởng phẩm quý nhất đối với ta là sau này không cần nộp học phí cùng phí ký túc giá. hải dương lắc lắc đầu nói, ta không cần những thứ này, các ngươi cứ ở lại thương lượng đi, ta đi học trước đây. nói xong, không đợi diệp âm trúc mở miệng, nàng xoáy người rời khỏi phòng học dành cho năm thứ nhất, không tước hừ lạnh một tiếng nói lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng như vậy, chả giống ai cả. Ừm, xem nào, hình như ta thấy bản thân cũng không cần thêm vật gì cả. Tuyết Linh và Lam Hy nhìn nhau hội ý rồi đồng thời gật đầu. Tuyết Linh cười nói: "Âm trúc hảo ý của cậu chúng ta xin nhận. Bất quá chúng ta hiện giờ không thiếu thứ gì cả. Huống chi nếu không có cậu thì chúng ta cũng không tham gia đại hội lần này. Để đạt được kết quả cuối cùng, cậu đã nỗ lực rất nhiều, trong khi chúng ta chỉ biết dương mắt lên nhìn. Trong các trận đấu, nếu không có cậu chiếu cố, sợ rằng chúng ta đều trọng thương rồi." Những phần thưởng này dành cho cậu là xứng đáng nhất. Lam Hi cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, Âm Trúc, cậu chỉ cần nhớ là đã nhận lời dạy ta đạn cầm là được. Được rồi, Âm Trúc có chút bất đắc dĩ đáp, ta cũng không làm khó các bạn nữa, nếu sau này có việc gì khó giải quyết, hãy đến nói với ta. Trong bảo khố của Mễ Lan học viện, số lượng ma pháp vật phẩm so với bảo khố của hoàng gia Mễ Lan đế quốc xem ra cũng không ít hơn. Các quý tộc và hoàng gia Mễ Lan đế quốc đã tặng nơi đây không biết bao nhiêu tặng phẩm, trải qua mấy trăm năm tích góp giờ nhiều không kể xiết. Diệp Âm Trúc mã lương cùng nội tư tháp phải qua ba vòng kiểm tra gắt gao cộng thêm một đại môn được duy trì ma pháp phòng ngự cường đại mới đến được đây phất cách xâm lầm nhầm đọc chú ngữ đóng lại cánh cửa đại môn phía sau mỉm cười nói tốt lắm bây giờ các ngươi có thể tự do lực chọn nơi này có không ít ma pháp vật phẩm cùng vũ khí bình thường song cũng có những tinh phẩm việc lựa chọn còn tùy vào vận khí cùng sự quan sát của các ngươi nơi này chỉ có viện trưởng học viện mới có thể mở ra nếu không cho dù là ma thú cấp chín công kích cũng không suy chuyển tàng bảo khố rất lớn Các vật phẩm được phân theo từng loại tính năng, chất lên như núi, đa số đều lóe lên bảo quang, nhìn qua muốn hoa cả mắt. Các loại nguyên tố ba động ở nơi đây cũng không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, khiến người ở bên trong có cảm giác không thoải mái. Khải giáp của ta đã bị tiểu tử Diệp Âm trúc phá hủy, vậy ta sẽ đi tìm một bộ khải giáp mới. Nội tư tháp trong đầu đã xác định được mục tiêu của mình, trực tiếp đi về bên trái nơi có các loại vật phẩm phòng ngự. Mã Lương mỉm cười nói: "Ta đã có một kiện ma pháp phòng ngự thuộc loại bảo vật, bây giờ nên kiếm thứ gì có thể giảm bớt sự tiêu hao của pháp lực là tốt nhất." với thực lực của hắn bây giờ muốn sử dụng ngân long lục khí quả thật quá miễn cưỡng tự nhiên nóng lòng muốn tìm thứ mình cần mã lương đi về phía bên phải có một núi ma pháp vật phẩm để tìm kiếm phất cách sâm hướng tới diệp âm trúc mỉm cười nói âm trúc vậy còn con con có ba sự lựa chọn âm trúc có chút mờ mịt hỏi sư phụ con cũng không biết nên lấy thứ gì bây giờ người có thể chọn giúp con được không phất cách sâm cười nói như vậy không được ta không được phép giúp con nếu ta làm vậy người khác lại bảo ta thiên vị cho đệ tử của mình con hãy tự mình lựa chọn đi ta chỉ có thể nhắc con điều này lắm lúc vật càng không nổi bật lại càng chân quý diệp âm trúc trong lòng máy động hỏi sư phu vậy trong này có cầm không vậy cầm tông ngũ trương cổ cầm hắn đều đã đánh mất hiện trong tay chỉ có hải nguyệt thanh huy cầm bất quá với cầm khúc muốn đạt hiệu quả cao nhất phải dùng loại đàn phù hợp phất cách sâm vẫn mỉm cười nói có thể có nơi này nhiều vật lắm ta cũng không nhớ rõ được con hãy tự đi tìm đi ta ra trước một giờ sau quay lại đón các người nhớ kỹ các ngươi chỉ có một giờ thôi Đến lúc đó bất luận đã lựa chọn xong hay chưa, các ngươi đều phải theo ta ra ngoài. Các ngươi cũng không nên mang theo những thứ không thuộc về mình, các vật phẩm ở đây đều có ân ký, chỉ có ta mới có thể giải trừ. Sau khi ta giải trừ xong các ngươi mới sử dụng được. Diệp âm trúc đang do dự không biết chọn thứ gì thì đột nhiên nghe được tiếng nội tư tháp kinh hồ. Oa, wow, hảo đại kiếm nha, thứ này không biết người nào có thể sử dụng được đây. Kiếm ư, Diệp âm trúc có chút tò mò bước đến chỗ nội tư tháp, trỡn trưng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nội tư tháp đã phát hiện một kiện vũ khí, đó là một thanh kiếm vô cùng lớn, hoàn toàn vượt qua phạm vi thứ được gọi là kiếm. Bên trong tàng bảo khố cũng rất lớn, độ cao chừng hơn mười thước, nhưng thanh kiếm này nhìn qua cũng phải rộng đến một thước, thân kiếm dài 10 thước rưỡi, mũi kiếm hiện ra màu lam sẫm, tuy không nhọn đầu nhưng đối với một đại kiếm như nó, đầu mũi kiếm nhọn là việc không cần thiết. Từ mũi kiếm đến chính giữa thân kiếm là những đạo hoa văn màu lam, dạng thức cổ pháp, chứng tỏ thanh kiếm này có từ rất lâu rồi. Nếu không có chuôi kiếm dài hơn ba thước sợ rằng không một ai có thể nghĩ nó là một thanh kiếm trên thanh kiếm ngoài những hoa văn màu lam ra không còn vật trang trí nào khác từ nó tỏa ra khí tức huyết tinh nồng nặc xem ra lai lịch của nó tuyệt đối không đơn giản diệp âm trúc chậm rãi tiến lên hắn cùng nội tư tháp thay nhau vuốt ve thân kiếm bỗng một cảm giác như điện giật xuất hiện khiến toàn thân hắn chấn động một khí tức bá đạo phóng ra tràn ngập không gian xung quanh tưởng chừng có thể hủy thiên diệt địa nhưng hắn lại có một cảm giác thân thiết mãnh liệt tựa như thanh kiếm này có ý thức đang kêu gọi hắn diệp âm trúc hỏi nội tư tháp Ngươi có cảm giác gì không? Nội Tư Tháp ngơ ngác lắc đầu, cảm giác ư? Cảm giác gì cơ? Thanh kiếm này thật sự kỳ lạ nha, ta xem với sức nặng của nó hoàn toàn có thể chạm cự long. Ta đã tưởng huyết hồn thương của ta là vũ khí dài nhất rồi, nhưng so với thanh kiếm dài 13 ba thước này quả thực là không đàng nói. Theo ta nghĩ chỉ có cực bắc hoang nguyên bỉ mông cự thú mới có thể sử dụng nó, nhưng hoàng kim bỉ mông so với bỉ mông cự thú thông thường lợi hại hơn nhiều. Từ trước đến nay chưa nghe nói hoàng kim bỉ mông sử dụng vũ khí nào cả. Diệp Âm Chúc có chút nghi hoặc nhìn Nội Tư ca diep am truc co chut nghi hoac nhin noi tu thap chẳng lẽ cảm giác bá đạo và thân thiết vừa rồi chỉ có mình hắn cảm nhận được hay sao việc này là sao đây nhìn lại thanh kiếm hắn kinh ngạc phát hiện bản thân soi qua lưỡi kiếm có một bộ dáng khác vẫn khuôn mặt anh tuấn đó nhưng hai mắt tràn ngập tử quang tỏa ra khí phách bá đạo vô cùng cỗ nhiệt khí đột nhiên xuất hiện trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển cảm giác bản thân tràn đầy lực lượng lại xuất hiện bên trong cơ thể âm trúc trên thanh kiếm cũng đột nhiên biến hóa thân kiếm trước màu lam nay lại biến thành màu tím trong suốt tràn ngập sự bá đạo cùng sắc khí hoa văn trên thanh kiếm uyển chuyển thay đổi lộ ra hai chữ ở trung ương thân kiếm tử tinh chỉ là hai chữ đơn giản nhưng lại khiến toàn thân diệp âm trúc chấn động tử tinh kiếm sao chẳng lẽ đó là tên thanh kiếm này ta sẽ lấy nó nội tư tháp ngươi sẽ không định chọn nó đấy chứ nội tư tháp kinh ngạc nhìn âm trúc âm trúc ngươi có điên không chẳng lẽ ngươi muốn chuyển qua làm chiến sĩ sao nhưng mà thanh kiếm này quá lớn không thích hợp với ngươi đâu diệp âm trúc lắc đầu đáp không đương nhiên không phải ta muốn làm chiến sĩ nhưng mà ta thích thanh kiếm này có lẽ một vị bằng hữu của ta cũng sẽ thích nó ta quyết định chọn nó nội tư tháp bất đắc dĩ nói ngươi là quán quân mà ngươi thích chọn ba kiện đồ vật nào mà chẳng được ta chỉ sửng sốt về kích cỡ của thanh kiếm này thôi tuyệt đối không có hứng thú với nó ta hy vọng có thể chọn được cho mình một bộ khải giáp thích hợp nói xong hắn không dám lãng phí thời gian tiếp tục tìm kiếm thứ mình cần diệp âm trúc không thu tử tinh cự kiếm vào không gian giới chỉ bởi hắn nhớ ký phất cách xâm nói rằng những vật phẩm ở đây đều có am pháp ẩn ký nhưng mà cự kiếm này thực sự quá lớn sức nặng đâu chỉ có ngàn cân chỉ có thể đợi đến lúc phất cách xâm quay trở lại giải trừ ấn ký hắn mới có thể thu nó vào không gian giới chỉ mà thôi ly khai tử tinh cự kiếm cảm giác thân thiết cũng biến mất diệp âm trúc xoay người tiếp tục đi vào sâu bên trong bảo hố hắn muốn tìm thử xem nơi đây có cầm hay không nếu có cổ cầm thì đương nhiên hắn sẽ lựa chọn luôn đang chuẩn bị rời khỏi gian vũ khí thì đột nhiên hắn phát hiện một vật rất thu hút đó là một thanh thủy thủ toàn thân đe nhánh xung quanh xuất hiện mươi sắc quang màng kỳ lạ nhất là thân thủy này không phản quang chút nào nhìn qua có vẻ rất giống với chủy thủ của tô lạp tiến lên vài bước diệp âm trúc cầm thanh chủy thủ lên thanh chủy thủ này ước chứng một thước hai dài hơn so với những thanh đoàn kiếm hoặc chủy thủ bình thường khác một chút ở chui chủy thủ có điều khác một cái đầu ác ma nhìn rất dữ tợn sống động nhất là hai con mắt được khảm hai viên hồng bảo thạch vào nhìn như ác ma đang lóe ra những quang mang yêu dị khi tiếp xúc với chủy thủ này diệp âm trúc cảm thấy sâu trong nội tâm ác cảm sinh ra mãnh liệt hoàn toàn trái ngược với lúc hắn tiếp xúc tử tinh cự kiếm khí tức lạnh như băng từ lòng bàn tay truyền đến trong nháy mắt lan truyền toàn thân khiến toàn thân hắn nổi hết cả da gà lông tóc như dựng đứng cả lên cảm giác cực kỳ không thoải mái thủy thủ mặt ngoài xuất hiện một lớp khí lưu màu đen nhàn nhạt, nhạt tựa hồ như xuất hiện vì màu sắc chi thu mat nó diệp âm trúc đến bây giờ đã hiểu tại sao bản thân mình đối với thanh chỉ thủ nảy sinh ác cảm mãnh liệt hắn cảm giác ám nguyên tố ba động cực kỳ kinh khủng xung quanh thân chỉ thủ khí tức lạnh như băng không ngừng phát tán ra mặc dù không thích nhưng diệp âm trúc cảm giác được thủy thủ này năng lực rất mạnh những vũ khí ở xung quanh nó đều tỏa ra quang mang ảm đạm thất sắc chỉ có tử tinh cự kiếm vẫn như trước thập phần bá đạo nghĩ đến tô lạp là thích khách chắc rất thích thanh thủy thủ này hắn cố nén những ác cảm đem thanh thủy thủ đặt bên cạnh tử tinh cự kiếm chậm rãi chuẩn bị đi lựa chọn kiện vật phẩm cuối cùng thì đột nhiên quang mang màu lam trên thân tử tinh cự kiếm chợt lóe một cỗ khí tức bá đạo phát ra nồng đậm kèm theo những âm thanh như tiếng long ngâm phát ra đánh thẳng vào thanh thủy thủ thanh thủy thủ bị cỗ khí tức bá đạo ấy tấn công thì nhảy dựng lên Hóa thành một đạo ô quang bay lướt qua thân người Diệp Âm Trúc trở về vị trí cũ, mặc dù chỉ là sát qua, không có tiếp xúc nhưng trong nháy mắt toàn thân Diệp Âm Trúc cũng có cảm giác lạnh như băng, chẳng lẽ từ Tinh Cự Kiếm đang bài xích nó chăng? Khi hắn xoay người nhìn lại Tử Tinh Cự Kiếm, từ thân kiếm tỏa ra khí tức khiến cho người ta có cảm giác nó là Quân Lâm Thiên Hạ. Âm Trúc, sao vậy? Mã Lương và nội tứ tháp cơ hồ cùng chạy tới, Diệp Âm Trúc không chút giấu giếm kể lại sự việc vừa phát sinh làm hai người kia trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mã Lương nói, "Chủ thủ này xem ra có vẻ tốt đấy." Ta rất thích, đáng tiếc ta không phải võ sĩ. Còn về phần thanh kiếm này, ta không dám sở hữu, cho dù nó tốt đấy mà không có cách nào sử dụng thì lấy về để làm gì? Âm Trúc, ngươi nên tỉnh táo lựa chọn." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Sự lựa chọn của ta sẽ không thay đổi, bất luận nói thế nào, ta rất thích nó. Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục tuyển chọn tiếp đi, ta đã chọn được hai vật này rồi. Dù sao với tính cách của Nội Tư Tháp chắc cũng không thích dùng tùy thủ đúng không?" Nội Tư Tháp cười ha hả nói, "Ngươi hiểu ta rõ đấy, ta đã chọn được thưởng phẩm thích hợp rồi." ở ngay bên kia để ta mặc vào cho các ngươi xem. Nói xong hắn vội chạy đi, Mã Lương cũng rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm vật phẩm thích hợp cho mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, đã sắp hết một canh giờ mà Diệp Âm Trúc vẫn chưa tìm được kiện vật phẩm thứ ba phù hợp với mình. Hắn đại khái đã xem hết một vòng tàng bảo khố mà chưa thấy cây cổ cầm nào, hơn nữa ngoài tử tinh cự kiếm và hắc nhận chỉ thủ ra, hắn chưa phát hiện ra một kiện ma pháp vật phẩm hay vũ khí nào thu hút sự chú ý của mình. Nơi này đồ vật tốt thật nhiều, đáng tiếc chỉ có thể lấy được hai kiện mã lương đi tới bên cạnh diệp âm trúc hỏi âm trúc ngươi đã thấy thứ mình cần chưa vẫn chưa còn một lần lựa chọn mà ta chưa biết lấy cái gì ta muốn có một cây cổ cầm mà chưa thấy có lẽ ngươi chưa tìm kỹ thôi nơi này vật phẩm nhiều lắm vừa rồi ta cũng thấy một số loại nhạc khí như thế nào nơi đây lại không có cổ cầm nói đến đây mã lương thấp giọng hỏi mà chẳng lẽ cầm tông các ngươi không có loại phương pháp tìm cầm đặc thù nào sao nghe hắn nói như vậy hai con mắt của diệp âm trúc sáng ngời đúng vậy làm sao mình có thể quên được phương pháp ấy nhỉ hắn lập tức hành động luôn gọi hải nguyệt thanh huy cầm từ không gian giới chỉ ra tay trái đặt trên ngực tay phải nhanh chóng khẩy đàn ma pháp lực màu vàng bắt đầu xuất hiện từ tứ chỉ trên tay phải của hắn ngón tay hắn xẹt qua cầm huyền một âm thanh trầm thấp vang lên ông một tiếng tàng bảo khố là một không gian khép kín tiếng đàn trong nhất thời vang vọng khắp nơi khi tiếng đàn vang lên tay phải của diệp âm trúc giữ nguyên trên cầm huyền chăm chú lắng nghe tinh thần tập trung cao độ đột nhiên trong mắt hắn ánh lên một đạo quang mang vui vẻ bước nhanh về một phương hướng khi học về cầm Tần Thương đã nói qua cho hắn, cổ cầm tốt khi nghe tiếng đàn từ một cổ cầm khác phát ra sẽ sinh ra cộng minh, nhưng tiếng cộng minh này chỉ có thần âm sư mới có thể nghe được tại khi đó âm luật có chấn chiến. Khi tiếng đàn từ Hải Nguyệt Thanh Huy cầm phát ra, hắn quả nhiên nghe được một đạo âm thanh phản ứng lại. Tiếng đàn cộng minh vô cùng thanh thoát, trong khi đại đa số các loại cổ cầm âm thanh đều trầm thấp. Diệp Âm trúc tự tin mình không nghe nhầm, cổ tranh và tỳ bà mặc dù cũng là nhạc khí có dây, nhưng âm thanh lại thiếu đi sự uyển chuyển du dương so với cổ cầm, không biết cổ cầm này thuộc loại gì đây đi theo sự chỉ dẫn của tiếng đàn rất nhanh chóng diệp âm trúc di chuyển ngoằn nghèo qua các ngõ ngách của tàng bảo hố mã lương cũng tò mò đi theo sau hắn phía trước các loại bảo vật có rất nhiều để bừa bãi lộn lộ xộn nhưng cũng không thấy một cây cổ cầm nào cả diệp âm trúc thu hồi hải nguyệt thanh huy cầm một bên dựa vào ma pháp lực phụ trợ thính lực một bên cảm nhận phương hướng tiếng đàn phát ra rốt cuộc hắn cũng phát hiện tiếng đàn phát ra từ nơi đâu thật bất ngờ là từ một giới chỉ giới chỉ này hình dạng rất đơn giản làm bằng hoàng ngọc nhìn qua không chút ánh sáng nhưng tiếng đàn cộng minh quả thực từ nó phát ra đây là một không gian giới chỉ diệp âm trúc nhanh chóng phán đoán đồng thời trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi không ít ở trong không gian giới chỉ mà vẫn có thể cộng minh với tiếng đàn từ hải nguyệt thanh huy cầm phát ra không biết đây là loại cổ cầm gì thật khó có thể tin nổi bất luận là bây giờ hắn không làm mất ngũ kiện cổ cầm của cầm tông thì chỉ cần cho vào không gian giới chỉ tuyệt đối sẽ không có cảm giác gì nhưng cổ cầm này lại không như vậy đoán giả đoán non một hồi hắn cũng chịu không thể biết được cầm lấy giới chỉ diệp âm trúc thử dụng tinh thần lực câu thông bình thường mà nói khi không gian giới chỉ chưa nhận chủ cho dù có tinh thần lạc ấn thì ma pháp sư đều có thể dùng tinh thần lực của chính mình câu thông với giới chỉ thấy được bên trong đó có gì đương nhiên nếu không gian giới chỉ mà không có tinh thần lạc ký thì cũng có thể khẳng định bên trong cũng chẳng có vật gì đáng giá nhưng có lẽ khái niệm đó chưa chắc đã đúng trong trường hợp này diệp âm trúc dễ dàng tìm được mục tiêu của mình dưới sự thúc giục của tinh thần lực quang mang từ giới chỉ lóe ra một cây cổ cầm đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn đó là một cây đàn toàn thân màu xám hình dáng rất cổ bảy dây cầm huyền trong suốt thông thấu chẳng biết làm bằng thứ gì nữa một vầng sáng màu xám nhà nhạt, nhạt lưu chuyển quanh thân cổ cầm khiến âm trúc dường như cảm giác được sự bi thương trong nó sự cộng minh của cầm huyền vẫn tiếp tục diễn ra tự ô yết tự khinh ngâm. mặc dù không phải là loại bát huyền nhưng tiếng đàn phát ra sang sảng khiến lòng người câu túy rơi vào trạng thái tọa vong vô ngã một tay cầm cây đàn tay kia khẽ gảy diệp âm trúc cả người ngốc trệ giờ phút này trong mắt hắn tràn ngập những tia nhu tình đó là trầm mê, hoàn toàn trầm mê. Mã Lương đứng ở phía sau không lâm vào trạng thái như hắn, mặc dù không hiểu nhiều về cẩm nghệ nhưng hắn biết diệp âm trúc đang tiến vào một cảnh giới đặc thù do cây cổ cầm kỳ dị tạo ra. Cổ cầm không có nguyên tố ba động xung quanh, nhưng đã có tâm tình thì bất luận là vũ khí hay phòng cụ đều thuộc loại ma pháp vật phẩm. Chúng cũng phân biệt thành cấp 5 bậc là phổ khí, tinh khí, linh khí, hồn khí, thần khí, trong đó vật phẩm thuộc đẳng cấp hồn khí và thần khí đều có tâm tình. Tâm tình sinh ra bởi bên trong vật phẩm đó có linh hồn tồn tại chẳng hạn như hồn khí cực phẩm ngân long lục khí thì có sự cao quý uy phách của ngân long lúc này trước mặt là cổ cầm màu cam mã lương cảm thấy tâm tình của cây đàn vô cùng nồng đậm cho dù là ngân long lục khí cũng không có cách nào so sánh rốt cuộc âm trúc đã tìm được loại quái vật gì đây không biết đúng như mã lương dự đoán diệp âm trúc lúc này hoàn toàn đắm chìm vào một cảnh giới đặc thù đó là một không gian màu cam tuy rộng lớn nhưng hoàn toàn trống rỗng chỉ có cây cổ cầm không ngừng ngân nga trong nội tâm của diệp âm trúc vang lên một âm thanh thê uyển mà thanh thúy dường như một giai điệu kỳ diệu Ta là một viên chân châu trong tay thần, 500 trước mới được luân hồi. Trước đó ta là một nữ tử được mọi người gọi là Lam Châu cô nương. Năm 18 tuổi ta yêu một nam nhân có tên là Tần Trì, mặc dù lúc ấy hắn lớn hơn ta những 20 tuổi nhưng ta không hề cố kỵ. Ta nhớ kỹ đó là một buổi sáng sớm, ta vì truy tìm một Bạch Vũ Tước Nhi đáng yêu mà tới một phong lâm. Sau đó ta nghe được tiếng đàn thanh triệt mà uyển chuyển, gợi cho người ta cảm giác bình yên, đó chính là Thiên Tốc trì âm. Ta phát hiện Tần Trì đang ở đó, một thân bạch y tiêu sái anh tuấn nổi bật giữa cả rừng cây hồng diệp hai tay như lưu thủ lướt trên những dây đàn của cổ cầm màu cam, âm thanh phát ra khiến cho đất trời như đều say đắm. kể từ khi mới gặp ta đã có cảm giác yêu hắn mãnh liệt, thiếu hắn là cuộc đời ta trở nên vô nghĩa. theo tiếng đàn uyển chuyển, ta không kiềm chế nổi bản thân bước ra vũ khúc nghe thường. cứ như vậy, trong phòng lâm vắng vẻ, một bạch y nam tử tấu cầm khúc và một nữ tử vũ khúc ngây thường, cả hai như say mê, như quên đi tất cả, chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. lam gia quyền khuyên thiên hạ, tài lực vô song, có thể khống chỉ cả đại lục. Lắm lúc ta ước ta chỉ là một cô gái bình thường để có thể tự do tự tại. Điều đó là không thể. Ta là Lam Minh Châu, là viên Minh Châu duy nhất của gia chủ Lam Gia. Tần trì so với ta lớn hơn 20 tuổi, đó là một lãng hán vô gia cư, lấy trời làm nhà lấy đất làm giường, cuộc sống tư do tự tại, đi khắp nơi trên đại lục để tu luyện cầm mệ. Thân phận bình dân, tuổi nghe than quá lớn, nếu lấy sẽ là nỗi noi si nhục cho Lam Gia. Không được, phụ thân ta đã nói như vậy. Sau đó chúng ta bị hạn chế gặp mặt. Nhưng ta là đại tiểu thư của Lam gia ta chưa từng sợ bất kỳ điều gì phụ thân ta cũng chỉ có duy nhất ta là con gái cho dù ông dọa là sẽ cho người chặt chân ta để ta không thể đến gặp tần trì ta cũng không sợ ta tìm trăm phương ngàn kế để đến gặp hắn thẳng thắn nói với mọi người là ta yêu hắn mặc kệ cho ai nói gì thì ta vẫn muốn cùng hắn ở chung một chỗ tại một đêm mưa ta trốn ra ngoài tìm gặp hắn nhưng đến chỉ thấy hắn gục ngã trên mặt đất toàn thân đầy máu bộ bạch y giờ giống như một đoá hoa đỏ tươi trong đêm đen phụ thân đã làm là người ta có thể chắc chắn khẳng định như vậy Hắn đã từng nói với ta, khi ta yêu hắn, hắn chỉ có thể cho ta hạnh phúc vài ngày, nhưng có lẽ sẽ khiến ta thương tâm nhiều năm. Nhưng bây giờ phụ thân ta đã giết hắn, ta không có rơi lệ, bởi lệ đã chảy hết ở trong lòng. Ta cười, cười như đêm dại trong đêm tối mưa gió bão bùng, đây là kiệt tác của phụ thân ư, phụ thân, con hận người. Lúc đó ta đã thể là sẽ giết ông để trả thù, nhưng dù gì ông cũng là phụ thân của ta, nhưng khi đối mặt với gương mặt ấy, ta không thể xuống tay. Mặc dù ông không phải là người tốt nhưng ông là một người cha tốt, ông làm tất cả chỉ vì ta. Qua chuyện xảy ra, đối với thế giới này ta hoàn toàn không còn lưu luyến chút gì. Ta dụng dao cứa vào cổ tay, máu ứa ra, ta mỉm cười rồi chìm váo giấc ngủ sâu. Sau đó ta trở thành một viên chân châu trong tay thần, ở với người 500 năm. Từ khi biết thần tồn tại, ta biết được tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Ta cầu xin thần cho ta đi gặp hắn nhưng thần đã nói với ta là nhân quả do thiên định. Duyên đã hết, cho dù ta có gặp lại hắn thì hắn cũng không nhận ra ta. Ta nói ta không ngại, chỉ muốn nhìn người ta yêu trong 500 năm qua đã thay đổi thế nào thôi Thần nói ta là một bộ phận của thần nếu ta nhất định muốn đi phải nhớ kỹ không được rơi lệ bởi tâm cảnh không được ảnh hưởng bởi những tình cảm của thế gian. Không kinh, không hỉ, không bi, không phẫn, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Ta nói ta sẽ không bởi ta đã luân hồi 500 năm, đã lãnh ngộ được không ít chân lý từ thần. Ta muốn gặp hắn chỉ là một tâm nguyện, sau đó sẽ tiếp tục trở về bên thần. Thần hóa ta thành một cánh bướm xinh đẹp, một ngày, hai ngày. Ta bay qua vô số hải dương, một tháng, hai tháng, ta bay qua sa mạc rộng lớn. Một năm, hai năm. hai Ta lướt qua các đỉnh núi cao, rốt cuộc ta cũng đã trở lại Phong Lâm ngày trước, và hắn vẫn ở đấy, dung mạo so với 500 năm trước không có gì thay đổi. Nhưng sự hạnh phúc của ta chỉ tồn tại trong chớp mắt bởi ta đã nhìn thấy một người, một cô nương còn rất trẻ đang khinh vũ trước mặt hắn, đồng dạng y như ta năm nào. Hắn nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Sau đó hắn nắm tay người con gái ấy và nói: "Nàng đẹp lắm." Bọn họ ôm nhau thật chặt, "Nàng đẹp lắm." Đó là câu nói hắn đã từng nói với ta 500 năm trước, địa điểm cũng tại Phong Lâm này. Ta thật sự không quan tâm, ta đến chỉ để gặp lại hắn thôi, thật sự chỉ thế mà thôi. Ai nói ta không quan tâm, ta thế nào mà lại không thèm để ý cơ chứ, ta có thể làm được như thế sao? Ta không thể làm được, là ta tự viển vong chính mình. Ta bay đến trước mặt hắn, đến cạnh tai hắn kêu to. Ta là Minh Châu, là Minh Châu 500 năm trước của Huynh, Huynh có còn nhớ hay không? Hắn không nghe thấy, trong lòng hắn bây giờ chỉ có cô nương trước mặt, nói. Nàng xem con bướm này thật đáng yêu, cô nương ấy nũng nịu chàng nói xem nó có đáng yêu bằng ta không không nàng là người đẹp nhất trên đời đáng yêu nhất trên đời cánh bướm này cho dù đẹp đến thế nào cũng không thể sánh với nàng được ta khóc rốt cuộc ta đã phải khóc thần đã dặn là không được khóc những cảnh vật trước mắt ta trở nên nhòe nhòet cây cầm màu cam giai điệu tuyệt vời rừng phong với những chiếc lá đỏ ối ta cảm giác bản thân sắp biến mất khỏi thế gian này ta càng lúc càng yếu rồi ta biến thành một làn gió nhẹ chui vào trong thân cây cầm của hắn giọng nói của thần vang lên trong tay ta con đã rơi lệ Con sẽ vĩnh viễn không được luân hồi, trước khi con biến mất ta chỉ có thể làm thế này để con có thể ở bên cạnh người con yêu. Ta trở thành cầm hồn, mỗi khi nhớ tới câu chuyện 500 năm trước tâm tình ta vô cùng kích động, giống như phi bộc Lưu Vũ không thể ngăn cản, chỉ có thể thông qua tiếng đàn để biểu đạt, ta hy vọng khi hắn nghe sẽ hiểu ra. Điều gì phải đến cũng sẽ đến, dưới sự trợ giúp của thần, hắn đã nhận ra ta, chúng ta lại có thể ở cạnh bên nhau. Hắn rời bỏ cô gái đó, tiếp tục đi chu du khắp thế gian, Khuyên tâm vũ cầm. Hắn trèo lên cao 10.000 đến tận đỉnh Nam Sơn lấy đồng mộc ngàn năm, rồi dùng 49 vị dược thảo, luyện trong lò 9981 ngày mới lấy ra, sau đó lại phơi dưới ánh nắng mặt trời 108 ngày, cuối cùng cẩm huyền cũng đã hình thành, linh hồn ta cũng nương theo cẩm huyền mới luyện. Hắn lại tốn thêm 3 năm để chế ra một cây cẩm mới chính là phi bộc lưu truyền. Ta đã trở thành cẩm hồn của phi bộc lưu truyền cẩm. Thế giới màu cam biến mất, diệp âm trúc lúc này đã trở về với hiện tại, hắn tuyen ta đa mình phát hiện luu tuyen thân lệ rơi đầy mặt, nước mắt chảy xuống cẩm huyền tạo thành vô số giọt thủy châu tạo cảm giác không biết người đang khóc hay cầm đang khóc. Phi Bộc Lưu Tuyền, đây thực sự là Phi Bộc Lưu Tuyền Cầm Ư, Tần Thương đã nói qua về cây cầm này, chỉ có một câu nhận xét đơn giản là cực phẩm trong các loại cực phẩm. Nhưng mà cái tên Tần Trì kia đối với Diệp Âm Trúc cũng rất quen thuộc, là tông chủ Cầm Tông đời thứ nhất. Diệp Âm Trúc không biết tại sao Phi Bộc Lưu Tuyền cầm lại ở chỗ này, nhưng hắn đã xác định mình sẽ vĩnh viễn không rời cây cầm này, sẽ vĩnh viễn giữ nàng bên người, chia sẻ sự bi thương, chia sẻ sự ai oán của nàng. Trước khi rời bích Không Hải, Tần Thương đã nói với Diệp Âm Trúc nếu muốn so sánh với pháp lam thất tháp nhất định phải tìm được cầm trung thần khí cầm trung thần khí là thứ gì đương nhiên là cầm rồi đương thời chỉ có ba cây cầm xứng với danh hiệu cầm trung thần khí trong đó phi bộc lưu tuyền cầm đứng thứ nhất âm trúc con làm sao vậy âm thanh của phất cách sâm ân cần vang lên bên cạnh diệp âm trúc khiến hắn tỉnh lại hoàn toàn hắn phát hiện hai tay đang ôm khư khư phi bộc lưu tuyền cầm vào ngực nhất quyết không rời diệp âm trúc nhìn về phía phất cách sâm nội tư tháp cùng mã lương lúc này nội tư tháp đã mặc vào một bộ khải giáp màu đỏ sậm mặt trước có hoa văn huyễn lệ phối hợp với thân hình cao to của hắn trông rất uy phong lẫm liệt có lẽ khải giáp này cùng huyết hồn thương của hắn phối hợp sẽ tạo nên uy lực vô cùng to lớn mã lương cũng đã tìm được một ma pháp bảo màu cam trong tay là một chuỗi hạng liên không biết do bảo thạch gì tạo thành sư phụ con có thể lấy cây cầm này không hắn quay sang hỏi phất cách sâm ánh mắt vô cùng kiên định phất cách sâm mỉm cười nói đương nhiên có thể bảo cầm có thể được một thần âm sư giỏi như con sử dụng coi như cũng là phúc khí của nó ngay cả ta cũng không biết trong bảo khố lại có thể cất giấu một cây bảo cầm có tâm tình như vậy mãi cho đến khi trở lại phong học tâm trạng diệp âm trúc vẫn còn vô cùng mông lung mờ mịt do so nhớ tới câu chuyện liên quan tới phi bộc lưu tuyển cầm hắn không biết cầm hồn có thật sự tồn tại hay không nhưng câu chuyện xưa quả thật cảm động lòng người có lẽ khi hắn tiếp xúc cầm huyền đã cùng cầm hồn của phi bộc lưu tuyển tương giao cho dù bây giờ đã để phi bộc lưu tuyển cầm trong giới chỉ nhưng diệp âm trúc vẫn cảm thấy cầm huyền cùng tâm huyền của bản thân chấn động run rẩy ở ngón giữa tay trái của diệp âm trúc bây giờ có thêm hoàng ngọc giới chỉ hắn quyết định bên trong giới chỉ này chỉ chứa duy nhất phi bộc lưu tuyển cầm mà thôi ở trên bục giảng là một nữ giáo sư chừng 40 tuổi diệp âm trúc không biết nàng nhưng chắc nàng có biết hắn nhìn hắn thất hồn lạc phách đi vào ngồi cạnh lam hy cũng không nói gì tiếp tục giảng bài đáng tiếc đây là ngày học đầu tiên mà một chữ cũng không vào đầu diệp âm trúc lam hy thấp giọng hỏi âm trúc cậu làm sao vậy diệp âm trúc bừng tỉnh buột miệng kinh hô một tiếng khiến tất cả các mỹ nữ hệ thần âm trong phòng học che miệng cười nhẹ lam hy vẻ mặt đỏ bừng cúi mặt không dám nhìn ai diệp âm trúc đồng học em có vấn đề gì thắc mắc hay sao nữ giáo sư nhu hòa nhìn diệp âm trúc nhìn vẻ mặt anh tuấn của diệp âm trúc trong trạng thái ngơ ngác nàng cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu sư phụ nhạc khí thật sự có linh hồn sao đương nhiên là có là một thần âm sư muốn diễn tấu nhạc khúc đạt hiệu quả cao nhất việc đầu tiên là phải cảm nhận linh hồn của nhạc khí có lẽ việc này rất hư vô mù mờ nhưng ta tin rằng cho dù là nhạc khí bình thường cũng có linh hồn ánh mắt mê man của diệp âm trúc đã trở lại trạng thái bình thường diệp âm trúc từ chỗ ngồi đứng lên hướng tới nữ giáo sư cung kính nói đa tạ ngài sư phụ bây giờ ta đã hiểu từ ma pháp vật phẩm khuếch âm khí một hồi chuông vang lên báo hiện buổi học đầu tiên đã kết thúc buổi chiều là khoảng thời gian các đệ tử được tự do tu luyện việc dạy học tại mễ lan học viện được chú trọng vô cùng các đệ tử cũng không ngừng cố gắng cho nên việc xứng với danh hiệu học viện đệ nhất tại đại lục là vô cùng xứng đáng sau khi rời khỏi lớp học Diệp Âm Trúc hít vào và thở ra thật sâu như muốn chút hết mọi phiền muộn trong lòng ra, lúc này tâm tình hắn đã trở về trạng thái bình tĩnh vốn có. Những lời nói của nữ giáo sư đã đề tỉnh hắn rất nhiều. Nhạc khí đều có linh hồn, Phi Bộc Lưu Tuyền cầm có, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm cũng có. Việc chính mình có thể tới không gian do Phi Bộc Lưu Tuyền cầm tạo ra, nghe được câu chuyện xưa, chứng tỏ nàng đã chấp nhận mình. Khi Diệp Âm Trúc trở về túc xá thì đã thấy Tô lạp về từ lúc nào rồi, phải biết khoảng cách từ học lâu hệ thần âm đến túc xá vô cùng gần. Trong khi khoảng cách từ vũ kỹ bộ đến túc xá lại rất xa, Tô Lạp, cậu không phải trốn học đấy chứ? Tại sao sớm như vậy đã có thể trở về? Ta nhanh trở về còn làm cơm cho cậu ăn chứ?" Âm thanh của Tô Lạp vang lên từ nhà bếp mang theo chút hưng phấn. "Âm Trúc, hôm nay ta sử dụng Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi thấy tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, ít nhất cũng tăng 30%." Diệp Âm Trúc cười nói, "Ma pháp vật phẩm chỉ có thể gặp người thích hợp mới có thể phát huy được hết uy lực. Cậu mỗi ngày khổ cực dọn phòng với nấu cơm cho ta?" Ta đáng lẽ phải đưa thêm tiền cho cậu mới đúng." Tô Lập mỉm cười nói, "Cho ta tiền ư? Cậu có tiền sao? Tiền lương ở phiêu Lan Hiên cũng đã lấy đâu." Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, quang mang chật lóe, hắc nhận trủy thủ đã xuất hiện trên tay hắn, đưa tới trước mặt Tô Lập, "Cậu xem vật này đáng giá bao nhiêu đây?" Lúc mới thấy trủy thủ, Tô Lập sững sốt sững sờ, sau đó nhanh chóng nhớ tới hôm nay Âm Trúc tới bảo khố của học viện lấy thưởng phẩm, chắc một trong số đó là đây. "Cái này, đây là..." Khí tức lạnh như băng, tà ác. Cộng thêm khuôn mặt ác ma và đôi mắt đỏ rực sâu thẳm hấp dẫn hắn, thân thể Tô Lạp có chút run rẩy, ngay cả bản thân cũng không khống chế được. Thiên sứ than tức ư? Đây chẳng lẽ là thiên sứ than tức sao? Ánh mắt Tô Lạp tràn đầy kinh sợ nhìn Âm Trúc. Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, nguyên lai nó là thiên sứ than tức, chỉ cần nhìn cái đầu ác ma nanh ác cũng thấy cái tên này rất phù hợp. Khó trách khi ta mang nó cùng Tử Tinh Cự kiếm ra ngoài, sư phụ có chút đau lòng, rất phù hợp ư? Ngươi có biết thiên sứ than tức còn có một danh xưng khác hay không? tô lạp nắm lấy thanh chi thủ tại không trung hư hóa xuất hiện một cái hồ hình khí tức âm lãnh tỏa ra ran rụa khiến diệp âm trúc cũng phải dùng mình tên là gì tô lạp trầm giọng nói tên là chớ chú chi nhận mặc dù nó không phải thần khí nhưng cũng là hồn khí cao dài chớ chú chi nhận đối với phòng ngự công kích lực công kích tăng lên hai đối với phòng ngự công kích vật lý lực công kích tăng lên 150%. nó vô thanh vô tức nhìn qua không có chút quang mang nào sở dĩ có tên là chớ chú chi nhận bởi vì khi nó gây thương tích nếu không có quang minh ma pháp ngoài thanh cấp trị liệu người bị thương sẽ không ngừng xuất huyết mà chết đối với thích khách chúng ta mà nói mặc dù nó không phải là thần khí nhưng là loại vũ khí vô miệng chi vương diệp âm trúc có chút đắc ý nói ha ha xem ra ta đã lấy được không ít bảo vật nha tô lạp cậu nói thử xem vật này đáng giá bao nhiêu tiền đây thiên sử thán tức đối với chiến sĩ hoặc ma pháp sư mà nói chỉ là một kiện vũ khí nhưng đối với chúng ta có thể xem như vô giới chi bảo trị giá của nó ư cho dù là cả một tòa thành cũng không xứng với nó cậu đúng là đồ ngốc luôn tặng những đồ tốt cho người khác hơn nữa toàn là đồ hồn khí với thần khí thật sự là tán tài đồng tử diệp âm trúc có chút danh mãnh cười nói ta hiểu được rồi nếu ta đem nó đưa cho cậu cậu phải dọn phòng và nấu ăn cho ta cả đời nha dù sao vật này đối với ta cũng vô dụng mặt tô lạp nhất thời trở nên đỏ ửng nhìn chăm chăm vào diệp âm trúc trong nhất thời không biết nói câu gì hắn phát hiện tim mình đang đập thình thịch như trống tai như ù đi trong đầu chỉ vang lên những lời diệp âm trúc vừa nói diệp âm trúc gõ một phát vào trán tô lạp này này hồi hồn lại đi cậu làm gì trong bếp mà có mùi khét lẹt vậy vậy thôi chết con rồi món sườn lợn nướng của tôi tô lạp kinh hô một tiếng tay vẫn cầm thiên sử thán tức lao ngay vào trong bếp đến đây tiếng của hắn mới vọng ra âm trúc vật này ta xin nhận bất quá đừng nghĩ ta sẽ phải đi theo hầu hạ cậu cả đời chúng ta là bằng hữu mà vật của cậu chẳng phải là vật của ta hay sao diệp âm trúc cười nói thế cũng được dù sao cậu đừng bao giờ đả động đến vấn đề tiền đối với ta là được kỳ thật toàn bộ tiền trên người hắn đều đã đưa cho tô lạp Bây giờ hắn một su dính túi cũng không có. Khi trời biến đổi khó lường, mới sáng còn có gió thu mát mẻ mà chưa đã nóng hừng ngực như hề vậy. Diệp âm trúc và tô lạp sau ăn xong cơm bèn trực tiếp đi đến mễ lan thành. Phiêu Lan Hiên đã mấy ngày không tới, bây giờ các trận đấu so tài đã chấm dứt thì cũng đã đến lúc trở về với công việc. Tô lạp mỉm cười nói, âm trúc, cậu thử nghĩ xem mấy ngày chúng ta không đến phiêu Lan Hiên không biết sẽ có bao nhiêu người hỏi đây hỏi cái gì đồ ngốc đương nhiên là hỏi cậu tại sao không đến rồi không nghĩ tới cậu ở đó lại được hoan nghênh đến vậy tất cả đều do tài năng cầm nghệ của cậu mà an nhã bà chủ đã phân phó mọi người không ai được tiết lộ việc cậu là đệ tử của mễ lan học viện nếu không sợ rằng cậu không được an tĩnh như thế này đâu theo ta quan sát phiêu lan hiên mặc dù ít khách nhưng những người đến đó đều thuộc loại nhân vật có thân phận không bình thường có thể đều là đại quý tộc tô lạp cậu biết nhiều thứ thật hình như không có việc gì là cậu không biết diệp âm trúc có chút hâm mộ nhìn hắn Tô Lập đắc ý nói: "Đương nhiên, cậu cho rằng có người có thể so sánh với ta chăng, tiểu ngốc nghếch? Ta thì sao? Nếu so về chiều cao ta hơn cậu một cái đầu đấy, Diệp Âm Trúc so gì không so, lại so ngay chiều cao của mình với Tô Lập. Cao thì có tác dụng gì, sau này cậu phải gọi ta là Tô Lập sư phụ mới đúng, cậu xem ta đã dạy cậu không biết bao nhiêu điều rồi." Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi: "Không phải chỉ có những người cao tuổi mới làm được sư phụ sao?" Tô Lập: "Chẳng lẽ cậu bề ngoài còn trẻ nhưng thật ra đã, cậu thật là làm cho người ta tức chết mà." Đa giả vi sư, cậu có hiểu không? Không hiểu, tô lạp cũng chịu không biết nói năng gì. Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tới phiêu lan hiên, nơi này cũng chưa bắt đầu buôn bán, vừa vào cửa đã gặp địch đạt. Từ lúc mới vào làm, bất luận là tô lạp hay diệp âm trúc đều rất được hoan nghênh. Diệp âm trúc đương nhiên bởi vì cầm nghệ hoàn hảo, còn tô lạp làm việc với tốc độ rất nhanh, hơn nữa tay chân sạch sẽ, phục vụ mọi người rất chu đáo, cẩn thận. Có lẽ những người phục vụ ở đây mỗi ngày đều có lương không thấp nên giữa họ chưa thấy phát sinh mâu thuẫn bao giờ. Âm trúc, may mà đệ tới rồi nếu đệ không tới sợ rằng lỗ tai ta nhất định sẽ điếc bởi những lời khách nhân hỏi về đệ mất địch đạt hóm hỉnh nói với âm trúc đồng thời đứng tránh ra để cho hai người đi vào Tô lạp liếc mắt nhìn âm trúc nói vừa mới ăn xong nghỉ ngơi chút xíu rồi hãy vào làm việc để ta lấy trà cho cậu được âm trúc lập tức đáp ứng rồi cùng với địch đạt đi lên vị trí làm việc quen thuộc của mình địch đạt đại ca thật không phải mấy ngày vừa qua chúng ta có việc ở học viện nên mới địch đạt mỉm cười nói không có gì cô chủ đã nói qua đệ thích đến lúc nào thì đến không cần cố kỹ dù sao tiền lương của đệ làm ngày nào mới được trả ngày ấy mà bất quá ta phát hiện hình như cô chủ rất thích cầm khúc của đệ đấy mỗi lần đệ đạn cầm thì cô chủ đều từ trên lầu ba đi xuống đứng ở thang lầu quan sát đệ đương nhiên chúng ta cũng đều thích tiếng đàn của đệ mỗi lần nghe thật khiến người ta say lòng vừa nói hắn vừa dẫn Âm Trúc vào vị trí quen thuộc khi Âm Trúc ngồi xuống thì buông sa mạn xuống khiến cho người bên ngoài không cách nào nhìn thấy người bên trong Diệp Âm Trúc rất thích như vậy chỉ có thế mới khiến hắn có thể chuyên tâm đạn cầm không bị ai làm phiền hơn nữa sau lưng hắn chính là cây đại thụ mỗi lần ngồi đây hắn tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh của cây đại thụ lưu truyền không khí thanh tân cùng cảm giác thoải mái khiến hắn thân tâm câu sảng có thể phát huy hết hiệu quả của cầm khúc những âm thanh ồn ào bên ngoài truyền đến báo hiệu phiêu lan hiên đã bắt đầu mở cửa buôn bán đúng lúc đó sa mạn được vén lên một góc tô lạp thò đầu vào này uống chút trả đi đừng có mà liều mạng quá sức sau mỗi cầm khúc nên nghỉ ngơi một chút đi tô lạp ân cần nói tay đặt chén trà trước mặt hắn nước trà màu lam nhạt Nhìn qua trong suốt thấu triệt, một mùi hương thơm ngát không ngừng bốc ra khiến lòng người cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức. Tô Lập, đây là loại trà gì thế, so với loại trước kia có vẻ không giống. Diệp Âm Trúc uống một ngụm trà, lúc đầu có chút đắng đắng, nhưng khi vị đắng qua đi, một vị ngọt ngào xuất hiện, hương thơm dường như ở trong miệng. Tô Lập đỏ bừng mặt nhưng do hắn cúi đầu nên Diệp Âm Trúc cũng không thấy được. Đây là vật phong á, lấy xanh hoa thuần khiết từ thiên nhiên làm chủ đạo, cũng là ẩm phẩm tiến cống hoàng cung, có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết sinh tinh, thanh tâm nhuận phế, bình can dưỡng mục dưỡng nhan nói chúng là thuộc loại hảo trà cũng là một trong những loại đắt tiền nhất ở đây ta lén pha cho cậu uống đấy vật phong ngã vật phong ngã ư cái tên rất phù hợp tô lạp cậu cũng giỏi thật chúng ta mới đến đây làm không lâu mà xem ra cậu đã trở thành một chuyên gia về hoa trà rồi nói xong diệp âm trúc lại làm một ngụm trà nữa tô lạp buông xa màn xuống cầm khay trà bê đi hắn không muốn để cho âm trúc nhìn thấy khuôn mặt mình bây giờ đang đỏ bừng để khay trà trước ngực hắn cảm nhận tim mình đang đập kịch liệt khiến bản thân cũng không biết tại sao có mỗi việc bê trà cho âm trúc mà cũng có cảm giác này uống xong chén trà diệp âm trúc cũng bắt đầu diễn tấu hải nguyệt thanh huy cầm xuất ra dưới tám ngón của hắn những âm thanh trầm thấp du dương động lòng người vang lên những người từng nghe hắn đạn cầm đều cảm thấy kỳ quái tiếng đàn hôm nay so với trước kia đã có sự biến hóa sự ngây thơ khơ khạo tựa hồ đã giảm bớt vài phần mà thay vào đó là sự thành thục bọn họ nào biết rằng đây là sự biến hóa từ xích tử cầm tâm lên kiếm đảm cầm tâm diệp âm trúc say xưa đạn tấu mỗi lần đạn tấu ở đây hắn phát hiện bản thân như hoàn toàn kết hợp với những tiết tấu của cầm khúc đã diễn tấu là không dừng lại được có thể nói là bản thân và cầm khúc dung nhập làm một việc cầm tâm cảnh giới tăng lên kết hợp với thu thập được phi bộc lưu tuyền cầm khiến bản thân hắn vô cùng cao hứng tiếng đàn càng trở nên xe đắm động lòng người cho dù âm trúc không sử dụng một chút ma pháp lực nào nhưng bên ngoài mỗi vị khách nhân đều say mê lắng nghe thậm chí không thèm nói chuyện chỉ thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh nhẹ do chén trà chạm vào mặt bàn mà mỗi khi người nào vô ý như vậy đều bị những người xung quanh trợn trừng mắt nhìn sự thanh nhã của phiêu lan hiên đã nổi tiếng nay có thêm diệp âm trúc lại tăng thêm một cấp bậc trong con mắt người đánh giá an nhã ngươi ở đây sao một âm thanh êm dịu vang lên từ tầng một của phiêu lan hiên nhưng ai cũng cảm thấy bên tai mình văng vẳng âm thanh đó âm thanh này tựa hồ như có một loại tiết tấu đặc thù khi nó phát ra khiến diệp âm trúc cảm thấy tâm thần bị kiềm hãm tiếng đàn trong phút chốc dừng lại những khách nhân hướng ánh mắt trách cứ về phía chủ nhân của âm thanh vừa phát ra nhưng khi nhìn đến những lời trách cứ không thể phát ra nổi bởi đó là một nữ tử một nữ tử vô cùng xinh đẹp khuôn mặt nàng rất giống y hệt an nhã nhìn bên ngoài không thể đoán nổi tuổi có sự thanh thuần của người con gái nhưng cũng có sự vũ mị của người phụ nữ trưởng thành nhưng từ nàng phát ra khí chất uy nghiêm cao quý còn hơn cả an nhã cho dù ở đây có không ít người xuất thân từ giới quý tộc nhưng tự thạnh không thể sánh nổi với nàng họ đều bị sắc đẹp cùng vẻ cao quý uy nghiêm của nàng làm cho khiếp sợ bộ quần áo màu lục bó sát thân thể hoàn mỹ kết hợp với đôi mắt lục bích tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng khiến mọi người không dám nhìn lâu nữ tử vừa nói đã đứng lên bước lên lầu ba một số người phục vụ muốn bước ra ngăn cản nàng nhưng đều bị một lực lượng vô hình bức phải thối lui không cách nào tới gần được khi nàng đi qua vị trí của diệp âm trúc ngồi khuôn mặt tỏ ra áy náy nói thật sự xin lỗi đã quấy dày việc diễn tấu của ngươi nhưng quả thực ta có việc rất gấp cần tìm an nhã không sao hai tay diệp âm trúc án trên cầm huyền đang diễn tấu lại bị người khác làm phiền khiến cảm giác của hắn rất không thoải mái nhưng bản tính hắn vốn khoáng đạt đối phương đã nhận lỗi nên hắn cũng không suy nghĩ gì thêm những khách nhân lần đầu tiên nghe được âm thanh của hắn đều cảm thấy kinh ngạc nguyên lai cầm sư thần bí của phiêu lan hiên lại là người còn rất trẻ âm thanh của an nhã lạnh như băng vang lên ngươi tới đây làm gì nơi đây không chào đón ngươi ngươi mau đi đi khi diệp âm trúc bắt đầu diễn tấu nàng đã đứng ở thang lầu lắng nghe đối với nàng mà nói đấy là thời phút thoải mái nhất bản thân có thể thư giãn nghỉ ngơi an nhã chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hòa giải sao vừa nói nữ tử lại tiếp tục bước lên an nhã cũng từ trên cao bước xuống hai vị tuyệt thế mỹ nữ tự như vậy tiến lại gần nhau trung tâm của họ chính là vị trí diệp âm trúc diễn tấu địch đạt an nhã đột nhiên kêu một tiếng vâng tiểu thư địch đạt tại lầu một kho người hành lễ an nhã lạnh lùng ra lệnh đi mời toàn bộ các vị khách nhân rời đi hôm nay tất cả các chi phí đều miễn hết vâng tiểu thư địch đạt cung kính nói lập tức những người phục vụ nhanh chóng bước ra thực hiện mệnh lệnh của an nhã những lời an nhã nói tự nhiên mọi người đều nghe thấy không một ai phát ra câu oán hận đều đứng lên ra về mặc dù vẻ mặt thể hiện sự tiếc nuối không muốn rời đi phiêu lan hiên trong chốc lát lặng yên đến đáng sợ mã lão đầu tiến đến vị trí của diệp âm trúc cùng hai nữ tử hỏi an nhã tiểu thư có cần ta hỗ trợ không an nhã nhíu mày không cần lão cũng đi đi mã lão than nhẹ một tiếng nhìn an nhã thật lâu rồi mới có chút bất đắc dĩ xoay người rời đi bây giờ trong phiêu lan hiên chỉ còn diệp âm trúc an nhã nữ tử và những người phục vụ an kỳ ngươi đến tìm ta làm gì chúng ta chẳng phải đã đoạn tuyệt mọi quan hệ rồi sao chẳng lẽ ta đến mễ lan đế quốc rồi mà ngươi cũng không chịu bỏ qua hay sao? ánh mắt an nhã càng trở nên lạnh lùng. do ở rất gần nên diệp âm trúc có thể cảm nhận tâm trạng nàng lúc này, dường như nàng đang cố nén sự phẫn nộ của bản thân lại. toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng khiến người khác có cảm giác sợ hãi. an kỳ xoay người nhìn về phía cây đại thụ. chúng ta thật sự không còn quan hệ sao? bất kể thế nào thì chúng ta vẫn là chị em ruột mà. có phải vậy không, muội muội của ta? an nhã nổi giận quát lên một tiếng. ai là muội muội của ngươi? ngươi không xứng một cỗ áp lực vô hình từ người nàng phát ra diệp âm trúc bây giờ đã đạt đến cảnh giới kiếm đảm cầm tâm trên người mặc nguyệt thần thủ hộ ma pháp bảo trước ngược lại có tâm linh thủ hộ giúp cho tinh thần luôn đạt trạng thái thanh tỉnh nhưng dưới áp lực khổng lồ từ an nhã phát ra hắn có cảm giác không thể thở nổi thân thể bây giờ hoàn toàn cứng ngắc không thể cử động không gian xung quanh dưới áp lực của an nhã cũng bị tháp hãm loại cảm giác thống khổ này căn bản không thể dùng lời nào tả hết nhưng đấy chỉ là khí tức từ người an nhã phát ra áp lực mà thôi an kỳ tựa hồ không hề bị chút áp lực nào một cỗ khí tức từ người nàng xuất ra không kém gì an nhã trên miệng nở ra một nụ cười mỉm nói muội muội thực lực muội cũng đã tiến bộ không ít xem ra việc muội bỏ nhà ra đi không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của muội nhưng muội hẳn là biết vì sao ta lại đến giao kiện đồ vật đó ra sau này ta sẽ không quấy rầy muội nữa dưới áp lực của an nhã và an kỳ diệp âm trúc có cảm giác bản thân sắp bị nghiền nát may mà cỗ nhiệt lưu trong người lại xuất hiện mới có thể khiến hắn miễn cưỡng chống trả không ngã xuống hắn cùng hoảng sợ Thực lực của An Nhã tỷ tỷ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào đây? Chỉ riêng khí tức phát ra đã cường đại vô cùng rồi, ngươi nằm mơ à? An Kỳ, nơi đây không tiện động thủ, chúng ta ra ngoài thành." Sắc mặt An Nhã đanh hẳn lại, trong ánh mắt sự phẫn nộ càng lúc càng tăng, như nàng tự hồ có cảm giác diệp âm trúc dưới uy áp của hai người có chút thống khổ nên lo lắng nhìn thoáng qua. Quang mang trong mắt An Kỳ chợt lóe, cười nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Khí tức cường đại chợt thu liễm, đột nhiên thân thể nàng dường như hiện lên một ảo ảnh diệp âm trúc kinh hoàng phát hiện cả đấu khí lẫn ma pháp lực của bản thân đã bị phong ấn hoàn toàn chưa kịp nói gì thì toàn thân đã bị lôi đi tinh thần lâm vào trạng thái hôn mê an kỳ đã lôi hắn theo hải nguyệt thanh huy cầm rời khỏi tay âm trúc rơi xuống nền nhà cả an kỳ và hắn lúc này đang bay buông hắn ra chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn âm thanh an nhã phẫn nộ vang lên ngay sau đó nàng cũng để khí bay lên đuổi theo an kỳ âm trúc tôi lạp kinh hô một tiếng bản thân cũng động thủ lao theo những người chung quanh ngơ ngác đứng nhìn Sự việc vừa xảy ra nhanh như một tia chớp, không một ai có thể kịp phản ứng. Thân thể Diệp Âm Trúc mặc dù không thể cử động nhưng đại não hắn vẫn còn tỉnh táo, thầm tự hỏi: "Bây ư, các nàng tại sao lại có khả năng bay? Ngay cả hai vị gia gia của mình đạt tới tử cấp rồi cũng không thể bay lượn cơ mà. Tần Thương từng nói qua, chỉ có ma pháp sư hệ phong nhờ vào ma pháp có thể tự thân bay lượn, chẳng lẽ các nàng là ma pháp sư hệ phong sao? Tốc độ của ma pháp phi hành nhanh như vậy sao?" Lúc này trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn nhưng hoàn toàn không có chút lo lắng. Xung quanh cảnh vật nhanh như chớp xẹt qua, Diệp Âm Trúc không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người An Kỳ truyền đến. Mùi hương rất thơm, tựa hồ là một loại hương liệu thuần khiết lấy từ thiên nhiên, chỉ tiếc là bây giờ trên người nàng tản mát ra khí tức âm lãnh khiến vẻ đẹp ấy trở nên khiếm khuyết. Mặc dù thực lực An Kỳ quả thực kinh nhân, nhưng người nàng cũng rất mềm mại, chỉ tiếc là Diệp Âm Trúc trong tư thế bị kẹp nên thật sự không thể hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy được. Một lúc sau, An Kỳ đột nhiên dừng lại, thân hình xoay một vòng trên không trung, uyển chuyển hạ xuống mặt đất. Trung quanh đấy là một rừng cây, Diệp Âm Trúc đoán bọn họ đã ra khỏi phạm vi của Mễ Lan Thành, còn đây ở đâu hắn cũng không biết. An Kỳ một tay kẹp Âm Trúc bên hông, nhìn An Nhã đang hạ xuống mỉm cười nói, "Không nên vọng động, nếu không ta không thể đảm bảo sự an toàn cho tiểu tình nhân của muội đâu." An Nhã lạnh lùng nhìn An Kỳ, "Hắn không phải là tình nhân của ta, chỉ là một người làm công cho ta mà thôi, ngươi hãy thả hắn ra đi." An Kỳ vẫn tươi cười, "Thật vậy sao? Nhưng ta thấy khi hắn diễn tấu vẻ mặt ngươi chăm chú lắm cơ mà, ánh mắt của ngươi đã chứng tỏ tất cả rồi." Trong mắt An Nhã hiện lên một đạo lệ quang, người hồ ngôn loạn ngữ, ta và hắn thực sự không có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta đích thực bao nhiêu tuổi rồi sao? An Kỳ đáp, ta không có quên, bất quá chúng ta tuổi tuy không còn nhỏ nhưng nhìn qua chỉ tương đương với loài người ở độ tuổi 30 thôi, còn trẻ chán. Cho dù tiểu tình nhân của ngươi già đi thì dung mạo chúng ta cũng sẽ không biến đổi nhiều, không phải sao? Diệp Âm trúc có chút tò mò hỏi, chúng ta ư, loài người ư, chẳng lẽ các ngươi không thuộc con nho nhung nhin qua chi tuong đuong voi loai nguoi o đo tuoi 30 thoi con chay chan cho du tieu tinh nhan cua nguoi gia đi thi dung mao chung ta cung se khong bien đoi nhieu khong phai sao? Hắn bây giờ đã có thể nói chuyện bình thường. Thần sắc An Kỳ trở nên lạnh lẽo, không để ý tới lời Diệp Âm Trúc vừa hỏi, hướng tới An Nhã nói: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao vật đó ra đây, ta sẽ trả lại tiểu tình nhân cho ngươi, đồng thời sau này sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa, nếu không ta sẽ giết hắn rồi trực tiếp lấy vật đó trên người ngươi." An Nhã căm hận nói: "Không bao giờ, ta tuyệt đối sẽ không đưa vật đó cho ngươi." Lúc này vẻ mặt nàng cực kỳ thống khổ, gương mặt yêu nhã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Vậy ta sẽ giết hắn." Vừa nói, An Kỳ vừa chế trụ bả vai Diệp Âm Trúc. Truyền vào trong người hắn một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ như là sự kết hợp của ma pháp và đấu khí, khiến toàn thân Diệp Âm Trúc chấn động. Không được làm thế, An Nhã thất thanh kinh hô, thân người nhanh như thiểm điện tiến tới. An Kỳ cũng không dễ dàng thất thủ như vậy, lực đạo trên tay có giảm bớt một chút, mang theo Diệp Âm Trúc bay về phía sau. Lúc này trong người Âm Trúc xảy ra dị biến, một cỗ khí lưu nóng rực từ tứ chi truyền đến chống lại lực đạo từ đầu vai truyền xuống, toàn thân hắn nóng hừng hực. Chờ Diệp Âm Trúc quát to một tiếng, hai mắt màu đen trong nháy mắt trở thành màu tím. An Kỳ chỉ thấy đầu vai âm trúc trở nên cứng rắn vô cùng, hơn nữa lại vô cùng trơn, không cách nào nắm bắt. Nguyệt Thần thủ hộ ma pháp bảo cũng phát ra một cỗ lực lượng đặc thù, kết hợp với luồng nhiệt lưu trong người Diệp Âm Trúc bắn ngược trở lại bàn tay An Kỳ. Cái gì? An Kỳ kinh hô một tiếng, không đợi nàng phản ứng, An Nhã đã tiếp tục lao lên, song thủ hai người cùng lúc va chạm. Oanh một tiếng, cả hai bị bắn ngược trở lại về hai phía, nhưng xui xẻo là Diệp Âm Trúc ở vị trí không xa trung tâm vụ va chạm ấy, cả người bị một cỗ cường lực của quái chấn bay đi. Sau khi ổn định cước bộ an kỳ nghi hoặc nhìn lại tay trái của mình nàng vẫn không cách nào có thể hiểu nổi tại sao diệp âm trúc đang bị tay trái nàng kiềm chế lại có thể thoát ly khi âm trúc rời khỏi sự khống chế của an kỳ đấu khí cùng ma pháp lực trong người hắn cũng đã sử dụng được nguyệt thần thủ hộ ma pháp bảo nhanh chóng tạo ra màn bảo vệ toàn thân hắn tuy hắn bị chấn bay như vậy nhưng toàn thân không bị thương tích gì chỉ có bờ vai vẫn đau nhức không thể chịu được cỗ năng lượng an kỳ truyền vào người hắn cũng đã bị luồng nhiệt lưu trong cơ thể xua tan nhìn lại bả vai mình Âm trúc kinh ngạc phát hiện ra trên vai có một tầng khí kết tinh màu tím. Tầng khí màu tím ấy bây giờ trở nên nhạt dần rồi dung nhập trở lại cơ thể hắn. An Nhã vừa bị chấn lui đã tiếp tục lao lên, thân thể giữa không trung huyễn hóa thành bảy đạo thân ảnh từ các phương hướng khác nhau nhằm tới An Kỳ công kích. Trên người nàng tỏa ra quang mang thuần chính màu tím, tử cấp ư? An Nhã đích thực đã đạt đến cảnh giới tử cấp, hơn nữa màu tím trên cơ thể nàng vô cùng đậm đặc. An Kỳ hừ một tiếng, còn bảo hắn không phải tiểu tình nhân của ngươi Sao, ngươi liều mạng như thế chẳng lẽ lại sợ ta động thủ tới hắn, nếu ngươi không muốn ta làm cái gì, ta ngược lại cứ cố làm. Hai tay nàng xoáy trước ngực tạo thành một vòng tròn, một chất lỏng màu tím từ người nàng lưu chuyển. So với An Nhã màu sắc ý hệt giống nhau, xem ra thực lực hai người tương đồng. Nếu phất cách xâm ở đây nhất định sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy hai nữ tử còn rất trẻ, vậy mà thực lực đã đạt tới từ cấp cấp 8, đích thực là từ cấp cấp 8. Âm trúc, từ trong sâu thẳm linh hồn âm trúc, một âm thanh vang lên. Hắn có cảm giác thân thể dường như trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang vọt đi. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trống rỗng, tựa như những dòng nước chảy qua người hắn. An Kỳ cùng An Nhã đang giao đấu cũng phải quay lại nhìn, chỉ thấy thân thể Âm Trúc từ từ nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất. Khi cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng, Âm Trúc phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Không khí ở đây rất lạnh, so với ở Mễ Lan Đế Quốc còn lạnh hơn rất nhiều, mặt đất không có rừng cây, chỉ tràn ngập tuyết trắng, một không gian hoang vu đến rợn người. Nhưng gần đấy lại có một thân ảnh cao lớn vô cùng quen thuộc đối với Diệp Âm Trúc. "Tử, đây là nơi nào?" diệp âm trúc hỏi thân ảnh cao lớn trước mặt tử quay lại nhìn âm trúc ánh mắt mang theo vài phần trách cứ nơi này là cực bắc hoang nguyên âm trúc tại sao cậu bị uy hiếp lại không gọi ta đến hôm qua đã không gọi rồi hôm nay vẫn như thế chẳng lẽ chúng ta không phải là huynh đệ sao lúc này diệp âm trúc chợt hiểu nguyên lai là tử thông qua đồng đẳng bổn mệnh khế ước cảm giác được hắn gặp hiểm nguy cho nên mới gọi hắn đến nơi này cũng may là hắn kịp đi nếu không hai tử cấp cấp tám giao chiến uy lực sinh ra đủ để khiến hắn trọng thương hú chi an kỳ còn lấy hắn làm mục tiêu nữa chứ không phải đâu tử chúng ta đương nhiên là huynh đệ rồi ngày hôm qua ta không gọi cậu bởi vì ta có thể nắm chắc đối phó nguy hiểm còn việc hôm nay do phát sinh quá nhanh nên ta cũng không kịp phản ứng nói đến đây diệp âm trúc gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi tử bất đắc dĩ nói âm trúc cậu phải nhớ kỹ bất luận lúc nào chỉ cần cậu xảy ra nguy hiểm thì nhất định phải gọi ta ra không nên cố kỵ cũng may lần này cậu không phong bế linh hồn nếu không ta muốn đưa cậu tới đây cũng khó Ừ cậu không cần nói nữa ta hiểu mà hôm nay ta đã chuẩn bị một lễ vật cho cậu đã định tối nay gọi cậu để đưa cho cậu rồi tử nhíu mày lễ vật ư ta không cần lễ vật diệp âm chúc cười nói mặc dù ta không biết cậu có thể dùng nó hay không nhưng ta đảm bảo cậu sẽ rất thích nó bất quá cậu cũng phải cẩn thận nó rất lớn vừa nói hắn vừa giơ tay trái lên quang mang chật lóe từ không gian giới chỉ một đạo lam quang vô cùng lớn xuất hiện trước mắt hai người Uỳnh một tiếng tử tinh cự kiếm chạm đất khiến cả một vùng chấn động tử bước lai gần hai tay cầm chui kiếm chậm rãi nâng lên diệp âm trúc cảm thấy kinh ngạc vô cùng mặc dù biết khí lực của tử vô cùng lớn nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ tử chỉ bằng hai tay có thể nâng tử tinh cự kiếm lên mặc dù nhìn qua thấy hắn phải cố hết sức nhưng dù sao cũng đã làm được khi có được thanh kiếm này diệp âm trúc đã thử nâng nó lên nhưng cho dù hắn có sử dụng toàn bộ đấu khí cũng không thể khiến thanh kiếm xê dịch một phân tử tinh đúng là tử tinh rồi âm thanh tử tràn ngập sự kích động tay phải chậm rãi vuốt ve thân kiếm ánh mắt kiền định vốn có nay xuất hiện một đạo lệ quang thậm chí thân thể cũng có chút run rẩy. "Tử, cậu không sao chứ? Đáng tiếc nó thật sự quá lớn. Mà ta nhớ lần trước cậu có một thanh trọng kiếm mà." Nói đến đây, Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc không hiểu, Tử Tinh mặc dù là trọng kiếm, nhưng khối lượng quả thực quá lớn. Tử có thể nói là một người to lớn nhưng so với nó quả thật quá nhỏ bé, ngay cả chui kiếm mà tay của Tử cũng không thể cầm được hết. Tử nói, "Âm Trúc, cảm ơn cậu." Âm Trúc kinh ngạc phát hiện trên mặt Tử giàn dụa nước mắt. "Tử khóc, chẳng lẽ chỉ vì một thanh kiếm mà Tử khóc sao? Tử, cậu làm sao vậy?" Tử lắc đầu, trên khuôn mặt lạnh như băng nở ra một nụ cười hiền hòa. Ta đang rất cao hứng. Âm Trúc, cậu có biết không, thanh kiếm này đối với ta vô cùng quan trọng. Cậu có thể nói cho ta biết vì sao cậu có nó không? Diệp âm Trúc gật đầu đáp. Đương nhiên có thể, đây là thưởng phẩm ta lấy được trong bảo khố của Mễ Lan học viện khi đạt chức quán quân. Lúc mới gặp ta cảm thấy nó vô cùng kỳ lạ, nó gây cho ta một cảm giác uy nghiêm và thân thiết. Hoa văn của nó cũng biến hóa cho ta thấy hai chữ tử tinh. Không biết tại sao ta lại có cảm giác rất thích nó và ta đoán cậu cũng sẽ thích nên quyết định chọn nó làm lễ vật tặng cậu. Đáng tiếc là ta chỉ có một không gian giới chỉ do An Nhã tỉ tỉ cho, nếu dư một cái sẽ đưa cậu ngay. Không biết cậu định xử lý đại kiếm này như thế nào đây. Tự cười, ngửa mặt lên trời mà cười ha ha, dường như nội tâm đang rất kích động, có chút điên cuồng gào thét. Thiên ý, đúng là thiên ý quyết định Tử Tinh Cự Kiếm đến được với ta. Âm chúc cậu có biết tại sao cậu cảm thấy quen thuộc với Tử Tinh Cự Kiếm không? Đó là bởi vì trên người cậu có khí tức của ta. Đồng đẳng bổn mệnh khế ước khiến cậu có một phần lực lượng của ta, Diệp Âm Trúc chợt nói. Theo lời cậu ta cũng thấy gần đây lực lượng bản thân tăng rất mạnh, vừa rồi trên vai ta còn xuất hiện một tầng tinh thể màu tím, đó cũng là lực lượng của cậu sao? Tử, cậu có thể nói cho ta biết lai lịch của thanh kiếm này được không? Ta biết trên người cậu có rất nhiều bí mật, nếu cậu không muốn nói thì ta cũng không ép buộc, Tử lắc đầu đáp. Trên người cậu phát sinh biến hóa quả thật do chúng ta có quan hệ đồng đẳng bổn mệnh khế ước, tương tự từ cậu thì ta cũng đã thu được không ít lợi ích lực lượng của ta có thể giúp cậu gia tăng lực phòng ngự cùng lực lượng bản thân bây giờ có một số việc cậu không nên biết thì tốt hơn con tử tinh cự kiếm này là vật của tổ tiên ta đã thất lạc rất nhiều năm cậu đem nó về cho ta thì chính là ân nhân của ta cũng là nói đến đây hắn dừng lại không nói tiếp một tay nắm chắc bả vai âm trúc trịnh trọng nói âm trúc ta biết cậu có rất nhiều nghi hoặc trong lòng chờ cậu tiến vào tử cấp ta nhất định sẽ cho cậu biết tất cả cậu bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một điều chúng ta là huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ tốt của nhau như vậy là đủ rồi. Tử vẫn không nói rõ lai lịch của Tử Tinh Cự Kiếm nhưng Diệp Âm Trúc cũng không hỏi thêm, chỉ cần việc Tử thích Tử Tinh Cự Kiếm là đủ đối với hắn, cảm giác rất giống khi hắn nhìn Tô Lạp sử dụng Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi cùng Thiên Sử Than Tức. Tử bước đến gần đầu của Tử Tinh Cự Kiếm, tay phải đưa đến đầu mũi kiếm cướp mạnh một phát, máu tươi nhất thời chảy xuống dọc theo thân kiếm. Ánh mắt từ lúc này trở nên nóng rực, dường như không hề biết đau đớn. Tay phải tiếp tục khong he biet đau đon tay phai tiep tuc phot ve những hoa văn trên thân kiếm khiến cho máu tươi hoàn toàn tiêm nhiễm trên những hoa văn nó. Diệp Âm Trúc nhìn thấy máu từ tay Tử chảy ra cũng có màu tím, lo lắng hỏi Tử: Cậu để chảy nhiều máu như vậy liệu có sao không? Không sao đâu. Tử vẫn tiếp tục vuốt ve thân kiếm, ánh mắt kiên nghị chấp nhất, lạnh như băng. Lúc này Tử tinh cự kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, máu tươi của Tử chảy đến đâu đều dung nhập hoàn toàn vào trong thân kiếm, quang mang màu lam từ thân kiếm tỏa ra mãnh liệt. Diệp Âm Trúc lại một lần nữa cảm nhận cỗ bá khí xuất phát từ thân kiếm, lần này còn rõ ràng hơn rất nhiều. Do mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tử càng lúc càng tái nhợt. Nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ chuyên chú, trú. âm trúc đã vài lần ngăn cản khuyên can nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Dưới sự thôi thúc của máu tử, tử tinh cự kiếm đã lộ ra diện mục thật của nó. Thân kiếm dường như được làm từ thủy tinh tím, từ quang tràn ngập khắp nơi kèm theo sắc khí mãnh liệt, bá đạo. Ánh mắt trời chiếu xuống càng làm nổi rõ hơn sự lưu chuyển của tử quang. Giờ phút này tử tinh cự kiếm dường như là trung tâm của thiên địa. Tử có vẻ rất suy yếu, đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc thấy hắn yếu đến thế. Hắn bây giờ đứng còn không vững, thân thể run rẩy chọn khiến diệp âm trúc phải chủ động trợ giúp mới có thể trụ được giờ phút này diệp âm trúc thấy mắt hắn tinh Quang lóe sáng hoàn toàn khác nhau với vẻ ngoài yếu nhược từ trong miệng tử phát ra chú ngữ ngôn ngữ rất quái dị trầm thấp mà hùng hậu diệp âm trúc không thể nhận biết được đây là loại ngôn ngữ gì nữa theo chú ngữ của tử một Quang mang màu tím từ người hắn Nhu hòa phóng ra phiêu du đến tử tinh cự kiếm giống như linh hồn tử và tử tinh cự kiếm đang dùng hợp theo sự ngâm sướng của tử chú ngữ càng lúc càng trở nên dồn dập từ quang trên người hắn phóng thích cũng càng lúc càng mạnh một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt âm trúc dường như tử tinh cự kiếm đã phản ứng lại một đạo lam quang từ tử tinh cự kiếm phóng ra dung nhập ngược trở lại thân thể của tử tử quang cùng lam quang tỏa ra khí phách mãnh liệt nhưng âm trúc ở bên cạnh tử cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều có lẽ do hắn và tử có liên kết bằng đồng đẳng sinh khế ước nên hắn cảm giác được lực lượng bên trong cơ thể tử càng lúc càng tăng một đạo nguyên tố cực kỳ đặc thù mang theo khí tức từ tử tinh cự kiếm dũng mãnh tiến nhập vào thân thể tử theo sự tiến nhập của đạo lam quang đó hai mắt tử càng lúc càng trở nên sáng ngời Ánh mắt cũng trở nên sắc bén, toàn thân khí phách phát ra vô cùng bá đạo khiến người khác phải khiếp sợ. Theo sự tăng trưởng thực lực của tử, trong người Diệp Âm Trúc cũng xảy ra sự biến hóa, cỗ khí lưu nóng dục trong người càng lúc càng mạnh, điên cuồng vận chuyển trong người hắn, tựa như một con quái vật bị bỏ đói lâu ngày, nay có một số lượng lớn thức ăn trước mặt điên cuồng thôn phệ. Dưới tác dụng của cỗ nhiệt lưu, hoàng trúc đấu khí cấp 2 không ngừng tăng lên, tốc độ của nó cũng khiến cho Diệp Âm Trúc phải giật mình. Chỉ trong chốc lát công phu đã đột phá đến cảnh giới hoàng trúc cấp 3, chuẩn bị đột phá cấp 4. Phải biết rằng nếu tu luyện bình thường, việc tu luyện trúc đấu khí hoàn toàn giống với những cách tu luyện đấu khí khác trên đại lục, phải trải qua một khoảng thời gian thật dài tu luyện, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng. Từ khi thiết lập đồng đẳng khế ước với tử, thực lực của âm trúc từ cấp 1 đột phá thêm cấp 2, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể tiến hóa là điều diệp âm trúc không thể ngờ đến. Đồng thời hắn phát hiện cỗ nhiệt lưu trong cơ thể cũng bắt đầu biến hóa, tựa hồ giống với tử, quốc cách không ngừng thay đổi. Một tầng tử khí nhàn nhạt, nhạt xuất hiện quanh thân thể hắn, tựa như tinh thể oánh nhuận từ từ ngưng kết cảnh vật chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ cỗ nhiệt lưu di chuyển khắp toàn thân khiến cho âm trúc có một cảm giác vô cùng thoải mái diệp âm trúc đoán rằng do thực lực của tử tăng lên nên bản thân hắn cũng hưởng không ít lợi ích thể tích của tử tinh cự kiếm dần dần thu nhỏ lại quang mang màu tím trên người tử và diệp âm trúc càng lúc càng mạnh nhất là trên người tử tử quang vô cùng đậm đặc kết tinh thành một khải giáp che phủ thân thể hắn thế nhưng năng lượng từ tử tinh cự kiếm vẫn không ngừng chuyển đến âm trúc ta phải ngủ một thời gian sau khi trở về cậu hãy tự bảo trọng thật tốt nhé âm thanh trầm thấp của tử vang lên khiến diệp âm trúc đang trong trạng thái mê ly hưởng thụ đã tỉnh lại diệp âm trúc cũng không biết bản thân đã ở đây bao lâu khí lưu màu tím trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán tất cả đã khôi phục về trạng thái bình thường hắn cũng thấy cảnh vật trước mặt trở nên mờ dần rồi trôi đi giống như lúc trước bản thân hắn đã trở về rừng cây nơi an kỳ và an nhã chiến đấu nhìn lại thân thể hắn có cảm giác mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi nhưng hắn biết lực lượng của mình đã tăng lên thân thể tràn ngập lực lượng dường như mỗi bộ phận trên thân thể có thể bộc phát bất kỳ lúc nào Ý niệm vừa động, hoàng trúc đấu khí từ trong cơ thể hắn phát ra, màu sắc so với trước đậm lên rất nhiều. Dựa trên màu sắc của đấu khí, Diệp Âm Trúc phát hiện bản thân đã đột phá qua cấp 3 và cấp 4, tiến vào cảnh giới hoàng trúc cấp 5. Loại đột phá này chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để diễn tả. Nếu dựa theo cấp bậc cầu vồng, chẳng phải bản thân mình đã đạt đến thanh cấp trung giai rồi sao? Vậy đã là thiên không chiến sĩ a, thiên không chiến sĩ trung giai, thực lực so với phụ thân cũng không còn cách xa nữa. Dựa theo tốc độ trước kia tu luyện, phòng chừng 5 năm nữa mới có khả năng đạt đến cảnh giới bây giờ.